Tiên nhịp Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1020 Thanh Lâm Chủ ý của Vương Lâm là mượn thuật U Minh dẫn lộ Mở ra thông đạo đi ra ngoài thế giới trong đỉnh Nhưng giờ phút này, khi ma khí bên trong vòng xoáy dũng mánh tiến vào, U Minh lộ này không ngờ lại thông về hướng càng sâu vào bên trong. Ma khí kia tràn ngập dày đặc. Loại ma khí này, Vương Lâm chỉ cần cảm nhận được một chút thân mình lập tức liền lui lại mấy bước, sắc mặt âm trầm mang theo vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển U Minh dẫn lộ. Nhưng không dự đoán được lại mở ra thông đạo bất ngờ dẫn tới nơi này. Cả đời hắn đã từng gặp qua ma khí trên người của tán ma năm đó là nồng đậm nhất. Minh Hải đứng thứ hai, nhưng bất kể là tán ma hay Minh Hải đều thua xa ma khí tràn ngập khắp nơi phát ra từ bên trong vòng xoáy lúc này. Ma khí trong cơn lúc xoáy này tinh thuần đến cực điểm, dường như đạt đến cực hạn của ma trong thiên hạ, là thủy tổ của ma. So sánh với nó, Tán Ma và Ninh Hải dường như chỉ đom đóm so với ánh trăng. Nhất là đại điện ở phía đối thông đạo kia, người ngồi ở trên ngai vàng lại khiến cho Vương Lâm Chỉ gần như mới nhìn thoáng qua xa đầu liền lập tức run lên, tâm thần xung động. Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm Chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình vang ngày bập nhanh lên, thậm chí ngay cả hô hấp của cũng tạm ngừng. Hắn không chút do từ lập tức cắt đứt thần thông u minh dẫn lộ này vòng xoáy kia ngay tức khắc chấn động trong tiếng sắc sắc xuất hiện sự sụp đổ trong lúc sụp đổ vòng xoáy thông đạo lập tức hiện ra hư ảnh của mười người bị vương lâm giết lúc trước cả đám nhìn chằm chằm vương lâm một cách thù hận truyền ra tiếng hét thê lương chói tai thân ảnh theo vòng xoáy vặn vẹo kéo dài dường như muốn xông ra nuốt lấy vương lâm người ngồi trên ngai vàng kia trầm rãi ngẩng đầu, một đạo ánh mắt đục đầu dần dần từ trong xương mù lộ ra. Trong lúc thông đạo đang sụp đổ, nhìn lên người vương lâm, hai mắt u án ngay lập tức có tập trung lại một điểm. Ngay khi ánh mắt của người thần bí tập trung lại một điểm thanh quang trong mắt phải của vương lâm lóe lên cả người không cần nghĩ ngợi nhanh chóng lui về phía sau thanh quang thuẫn từ trong mắt phải lóe ra lập tức biến ảnh hiện ra ở phía trước người. Ngay trong nháy mắt bóng người thần bí trên ngài vàng ở đại điện kia chậm rãi nâng tay phải lên trong tay có cầm một vật hướng ra phía ngoài ném đi. Một đạo hoàng quang bay thẳng đến vòng xoáy đang sụp đổ, ngay khi tiến vào vòng xoáy, lập tức gây ra sự sụp đổ trong phạm vi lớn, trong tiếng nổ ầm ầm, vòng xoáy kia bị hoàng quang xuyên thấu. Lập tức 10 người ở bên trong vòng xoáy kia tư ảnh vặn vẹo kéo dài dữ dội, cả đám trong tiếng kêu thảm thiết đều nổ tung, hóa thành nhiều đốm nhỏ màu đen, hướng về bốn phía tiêu tan. Đạo Hoàng Quang kia trong nháy mắt liền lao ra khỏi vòng xoáy đang sụp đổ, lao thẳng vào Thanh Quang Thuấn ở phía trước người Vương Lâm. Nhưng Thanh Quang Thuấn kia không ngờ không có một chút cản trở nào, dường như là trong suốt, bị Đạo Hoàng Quang kia xuyên thấu qua trong chớp mắt liền tới gần trước mặt Vương Lâm ở các chóp mũi Vương Lâm ba tấc, dừng lại. Giờ phút này vòng xoáy kia đã tiêu tan bên trong hắc tháp đã yên tĩnh trở lại. Nhưng trên mặt vương lâm cũng toát ra mồ hôi lạnh quắc mắt nhìn chầm chầm đảo Hoàng Quang ở trước mặt. Với khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong đảo Hoàng Quang kia có một tinh thể hình thoi. Lui ra phía sau vài bước, sắc mặt vương lâm âm tình bất định trầm ngâm hồi lâu, hắn ngân tay phải lên túm vào hư không một cái, Hình thoi màu vàng kia lại gần chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay hắn u minh dẫn lộ của ta không có thi triển sai Mà bị đại thần thông thuật của người này quấy nhiễu Do vậy thoát ra khỏi tay ta Mở ra một thông đạo không biết dẫn đi đâu Vương Lâm nhìn tinh thể trong tay Với trí thông minh của hắn Suy nghĩ một chút liền hiểu ra người quấy nhiễu u minh tiên thuật của ta nói như vậy chính là bóng người thần bí trong đại điện đáng tiếc người này được che phủ trong bóng đêm làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo sở dĩ hắn làm như vậy hiện nhiên chính là để tống suất kinh thể này ánh mắt vương lâm lóp lên lông mày dần nhăn lại Bên trong đồng phủ của tiên bí này quá mức huyền diệu, rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể đoán mà không thể biết được đáp án thật sự Bóng người thần bí kia chẳng lẽ là Thanh Lâm Vương Lâm trầm ngâm một lát, thì thảo lẩm bẩm Người này đem tinh thể này tặng cho ta, suốt cuộc là có mục đích gì Nhìn chằm chằm vào tinh thể, vương lâm không tản ra thần thức để xem xét mà để ở một bên tự mình lui ra phía sau vài bước, khoan chân ngồi xuống bắt đầu thổ ngạc. Trong hoang mạc cát đen thân thể hắn bị thương, máu toàn thân đã chảy ra phân nửa giờ phút này vẫn còn đang có một chút cảm giác choán váng càng làm cho hắn trở nên nguy kịch Nguyên lực còn lại trong cơ thể cũng không còn nhiều lắm. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng tiên lực trong cơ thể hắn cũng gần như đã hao tổn hết. Tiên lực năm đó Thanh Thủy Sư Vương tặng cho bên trong hoang mạc cát đen này đã tiêu hao rất nhiều, cần phải nhanh chóng bổ sung một chút. Mức độ nguy hiểm của trận chiến trong hoang mạc cát đen này cả đời ta tuyệt đối cũng không chứng kiến nhiều. Nghĩ đến Phạm Thiên Thuật do Minh Hải thi triển. Vương Lâm vẫn còn thấy khiếp sợ ngửa mặt nhìn ra phía ngoài tòa tháp. Bên ngoài ngọn lửa vẫn đang rừng rực thiêu đốt tràn ngập trời đất. Tuy bên trong tháp không cảm thấy sức nóng, nhưng ánh mắt nhìn ra bức xạ nhiệt phía bên ngoài bị bức xạ nhiệt tác động, ngay lập tức hoa lên như thể trong nháy mắt đã bị đốt thành từng mảnh nhỏ, nhìn không rõ quá xa. Cũng không biết đám người tư Độ nam hiện sở như thế nào. Vương Lâm thầm than. Thân ở trong tháp, ngoài tháp là ngọn lửa vô tận, dường như thế gian này chỉ còn lại một mình Vương Lâm. Trầm ngâm hồi lâu, ban dược mà Vương Lâm ăn vào lúc trước đã bắt đầu có hiệu quả thương thế trên thân thể cũng dần dần bình phục. Hắn vỗ túi chứ vật, lập tức lấy ra một đám huyền quang màu trắng ngà cầm ở trong tay. Trong ánh huyền quang này có tiên lực lượn lờ cực kỳ tinh thuần Nguyên thần của huyền bảo thượng nhân năm đó giờ phút này cũng đã có tác dụng Vương Lâm đem đám huyền quang này đặt trước mũi Hít một hơi thật sâu, ngay tức có hai đạo tiên khí từ trong ánh huyền quang kia bay ra theo lỗ mũi Vương Lâm chui vào, nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể Thời gian chậm rãi trôi qua, vài ngày sau Vương Lâm mở hai mắt, tiên lực trong cơ thể hắn dĩ nhiên là đã khôi phục, lại còn có chút gia tăng. Vương Lâm hiểu rằng tiên lực trong cơ thể không thể lưu lại quá nhiều, phải duy trì ở một mức nhất định, nếu không, rất có thể sẽ gây ra sự tiêu tan ý cảnh. Năng lực khôi phục của thân thể cổ thần rất mạnh, chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi tất cả thương thế đều biến mất, cảm giác chóng váng kia cũng không còn xuất hiện nữa. Chỉ có điều lúc này trước mắt Vương Lâm hiện ra một vấn đề quan trọng, đó chính là bổ sung nguyên lực. Việc bổ sung nguyên lực này nếu ở thế giới bên ngoài đối với Vương Lâm không có vấn đề gì, chỉ cần ngồi xuống thổ nạp, với tu vi của hắn sẽ có thể hấp thụ được thiên địa nguyên lực để sử dụng. Chỉ có điều lúc này, mấy ngày ngồi đây, nguyên lực trong cơ thể hắn tăng trưởng cực kỳ chậm, Hắn mơ hồ có thể nhận thấy được trong hoang mạ cát đen này thiên địa nguyên lực không nhiều lắm, có một phần nhỏ thì toàn bộ đã bị ngọn lửa vô tận bên ngoài tháp bao phủ, xung nhập vào trong ngọn lửa. Vì thế, Vương Lâm muốn hấp thụ cực kỳ khó khăn, không khác gì lấy hạt tóc ở trong lửa. trầm ngâm một lát, Vương Lâm đứng lên, nhìn thoáng qua tinh thể màu vàng trên mặt đất cách đó không xa. Không đi đến đó xem mà đi tới bên cửa sổ của tháp, nhìn ra phía ngoài Ở trước mắt ngọn lửa vẫn thủy trung không ngừng thiêu đốt Cũng có những tiếng vang bùm bùm từ từ truyền đến Mặt kính trắng kia bị khói đen từ trong biển lửa sân lên bao phủ Nhìn thoáng qua thấy đen nhịp như một đám mây đen chuyển động Không thể bổ sung nguyên lực trong cơ thể, tu vi không thể đạt được tới đỉnh, không thể tùy tiện tra xét, tinh thể màu vàng kia càng không thể rời khỏi ngọn tháp đen này. Vương Lâm ngay trước lúc ngồi xuống, bèn tản ra thần thức, lượn lờ quanh toàn bộ ngọn tháp đen. Thần thức vườn quanh không hề phát hiện ra một manh mối gì. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhìn ngọn lửa nồng đậm bên ngoài ngọn tháp, yên lặng suy tính một lát. Hắn sang hướng thân mình về phía trước, ngay lập tức bước ra ngoài áp. Một bước tiến ra thân mình Vương Lâm lập tức rơi xuống đất, ngay khi hai chân hắn thấm lên mặt đất, lập tức ngọn lửa phía trước dường như đã phát hiện ra, nhất tề cuồn cuộn lao đến nuốt lấy Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải nâng lên chụp vào hư không. Lập tức ngọn lửa phía trước đang tấn công tới bị chia ra làm hai, bị Vương Lâm bắt lấy trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau, bước vào trong ngọn tháp đen. Ngay khi thân mình hắn tiến vào trong tháp, ngọn lửa lại tràn đến toàn bộ ngọn tháp ngay lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Một lúc lâu sau, ngọn lửa dần dần yên tĩnh trở lại. Như thủy triều rút đi Vương lâm sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trong tháp Trên tay phải hắn có một ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu tương tản mát ra hơi nóng cực đậm Tay phải vương lâm lúc này cũng xuất hiện những vết khô nứt Nhìn chăm chú ngọn lửa Hai mắt vương lâm dần hiện lên tia máu Dưới ngọn lửa đang thiêu đốt Mặt hắn bị chiếu sỏi hiện vẻ u ám bất định Lúc này trong lòng vương lâm đang đấu tranh, lưỡng lự trong một lựa chọn khó khăn Lửa nén hương sau trong mắt vương lâm bỗng hiện lên sự quyết đoán Ngọn lửa này tuy nguy hiểm, nhưng dù sao số lượng không nhiều lắm Trước khi ra tay ta sẽ tính toán một chút, như vậy sẽ không xuất hiện sai lầm Lúc này dù có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng, đơn giản là phải thử một lần Tay phải vương lâm vung lên trước mặt một cái, lập tức túi chứ vật bay lên, dừng ở trong góc phía xa xa, được hắn đánh ra một ít cấm chế lên trên. Sau đó hắn hít sâu, xong chỉ ngân ngọn lửa kia lên, không chút do dự đặt vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Ngay khi ngọn lửa kia nhập vào thân thể, một sức nóng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Sức nóng này ẩn chứa một nhiệt lượng khó có thể tưởng tượng được Chỉ sau một lát đã khiến cho toàn thân vương lâm đỏ bừng Hắn mở mạnh miệng ra thống khổ xích gào hóa thành âm thanh ầm ầm từ trong tháp truyền ra ngoài Cùng lúc đó, một ngọn lửa lớn từ trong lỗ chân lông của vương lâm xông ra Quần áo lập tức bị thiêu đốt thành cho Ngọn lửa kia huyết trương ra phía ngoài, vần quanh vương lâm trong vòng ba trượng Rất nhiều mồ hôi vừa tiết ra đều bay hơi hết Hóa thành một đám khí trắng lượn lờ quanh toàn thân vương lâm Giờ phút này hắn có cảm giác như nuốt phải than hồng Tuy nguyên thần có bị giáp, cổ thán bảo vệ Vẫn chưa bị thương tổn Nhưng nguyên lực còn lại không nhiều bên trong cơ thể Khi ngọn lửa này dung nhập vào đã lập tức cùng hóa thành một thể Dường như ở trong cơ thể vương lâm bị thiêu đốt Đau đớn kịch liệt Vương lâm cắn răng kiên trì, làm cho nguyên lực bên trong cơ thể sau khi dung nhập với ngọn lửa, dần dần tràn về phía nguyên thần. Chỉ có dung nhập vào nguyên thần mới có thể thật sự hấp thủ thiên địa nguyên lực chứa trong đó. Vương lâm sau khi suy tính, hai mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút do dự hai tay bấm quyết điểm vào trước ngực. Lập tức bì giáp của cổ thần trên nguyên thần lập tức hóa thành ô quan thoát ra Từ trong miệng của vương lâm bay ra Không còn bì giáp của cổ thần Ngọn lửa đã dung nhập với nguyên lực trong cơ thể vương lâm lập tức xuống mánh nhập vào bên trong nguyên thần song phần của ngày hôm nay ngày mai cũng tiếp Không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn Không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn Tiên nhịp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 Nguyên thần Thái Cổ lôi long dưới sự khống trí của Vương Lâm lập tức bắt đầu hấp thụ. Trong khi hấp thụ trên Nguyên thần xuất hiện sự đau đớn kịch liệt Hết thảy những chuyện này, Vương Lâm đều cắn răng chịu đựng, hoàn toàn quên đi thời gian đang trôi qua Cũng không biết trôi qua bao lâu, dần dần sự đau đớn trên Nguyên thần chậm rãi biến mất Nguyên lực hóa thành ngọn lửa cũng chậm rãi dung hợp với Nguyên thần lại hình thành sự lưu chuyển. Vương Lâm mệt mỏi mở hai mắt, giờ phút này biển lửa rộng ba trượng bên ngoài thân thể hắn ngay khi hắn mở mắt lập tức theo lỗ chân lông nhanh chóng co rút lại, trong ngáy mắt xung nhập vào trong cơ thể. Chẳng qua lúc này Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, biển lửa xung nhập vào trong cơ thể ngay lập tức xung hợp với nguyên lực đang vận chuyển, hóa thành một thể Nguyên lực tăng nhiều hơn một chút Phương pháp này tuy nguy hiểm Nhưng có thể làm được Vương lâm tiếp tục hít sâu Lại nhắm hai mắt lại Một nén nhang sau Hắn đứng lên Trên mặt vẫn còn vẻ mỏi mệt Một bước đến ra ngoài tháp Đứng ở bên ngoài Biển lửa bên ngoài như thủy triều, Khói đen trên không trung cuồn cuộn dày đặc Ngay khi vương lâm xuất hiện Biển lửa lập tức vọt tới Lúc này đây, Vương Lâm ở lại lâu hơn một chút, tay phải theo hư không từ trong biển lửa kia rút ra một ngọn lửa to bằng nắm tay trẻ con, sau đó lập tức lui về trong tháp. Không để ý tới ngọn lửa một lần nữa bao phủ lấy ngọn tháp đen, Vương Lâm khoan chân ngồi ở vị trí lúc trước, nhìn chầm chầm ngọn lửa trên tay phải, một ngụm nuốt vào. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Vương Lâm luôn luôn vì bổ sung nguyên lực trong cơ thể mà rãi rùa thống khổ Từng lần từng lần từ trong biển lửa lấy ra một phần, dung nhập vào nguyên lực trong cơ thể Lúc bắt đầu, ngọn lửa chỉ to bằng nắm tay trẻ con Nhưng cho tới lúc này, ngọn lửa đã bằng đầu người Được Vương Lâm lấy ra từ trong biển lửa không hề nuốt vào mà đặt ở trước mặt hít vào thật sâu Ngay lập tức toàn bộ ngọn lửa bị hấp thụ Không còn lại một chút nào Nếu có người nhìn thấy Vương Lâm Giờ phút này tuyệt đối rất khó nhận ra Người trong ngọn tháp đen này chính là Vương Lâm Lúc trước bị ma khí ăn mòn Hiển nhiên khuôn mặt Vương Lâm đã trở nên gầy yếu Lại trải qua khoảng thời gian hấp thụ thiên địa nguyên lực Từ trong biển lửa này Lúc này làn ra toàn thân Vương Lâm lộ ra từng mảng nước mẻ chi chít, Khiến cho Vương Lâm thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ tóc hắn lại vô cùng khô héo, không có một chút sáng bóng, suy nhất chỉ có hai mắt Vương Lâm càng ngày càng sáng, nếu có người nhìn vào đó, lập tức như thể từ trong lòng hiện ra một ngọn lửa cực nóng, đột nhiên có cảm giác như bị thiêu đốt thành tro. Tiếp theo đó, chỗ thật sự rủ gì chính là mi tâm của Vương Lâm. Mấy ngày trước, sau khi Vương Lâm hấp thụ một lượng lửa nhất định, Mi tâm không ngờ có biến hóa kinh người. Biến hóa này đến từ chính xấu ấm chu tước năm đó. Không ngờ sau khi hấp thụ ngọn lửa trời này, chẳng những nguyên lực được khôi phục, mà bên trong lại ẩn chứa một luồng nhiệt lực. Chỉ là sức nóng này ở trong cơ thể ta dường như so với thiên lực bị Thanh Lâm diu đốt không quá giống nhau. Vương Lâm trong lúc khoanh chân mở hai mắt, sờ sờ Mi Tâm, Vốn chỉ vì khôi phục nguyên lực trong cơ thể mà không thể không hấp thụ ngọn lửa này Nhưng lúc này xem ra, dường như hấp thụ ngọn lửa này càng nhiều đối với ta lại càng có chỗ tốt Ánh mắt vương lâm chợt ló lên sáng ngời, đứng lên chậm rãi đi về phía trước Bước ra ngoài ngọn tháp đen, biển lửa phía trước lập tức như thủy triều gào thét lao đến Trong nháy mắt đã đến người vương lâm Vương Lâm thần sắc như thường, không có một chút biến đổi cho dù ngọn lửa kia xuyên qua bên người trong nháy mắt đã bao phủ phía sau hắn. Vương Lâm đứng trên ngọn lửa, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng cảnh tượng đi lại bên trong ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ hoang mạc cát đen này cũng là cực kỳ kinh người. Giờ phút này nếu Lăng Thiên Hậu nhìn thấy Vương Lâm chắc hẳn là sẽ chấn động Cho dù là hắn cũng không thể đi lại bình thường bên trong biển lửa này Vương Lâm bình tĩnh đi tới, một nén nhang sau, hắn dừng bước, ngừng lại Nơi đây là điểm cực hạn hắn có thể đi tới Càng về phía trước, biển lửa thiêu đốt càng mạnh, nhiệt độ cũng ngày càng cao Liếc mắt nhìn biển lửa phía trước một cái Vương Lâm lập tức ngồi xuống, hai bàn tay đưa về hai hướng xúc một cái, lập tức liền có hai ngọn lửa tách ra, từ trong biển lửa nhanh chóng theo hai tay Vương Lâm chuyển động, ở phía trước người quấn vào nhau, hóa thành một hỏa cầu to như thân thể người. Vương Lâm há miệng hút vào, lập tức hỏa cầu kia nhanh chóng thu nhỏ lại, toàn bộ bị Vương Lâm hút vào trong miệng, biến mất không thấy. Một sức nóng vô biên từ trong cơ thể vương lâm điên cuồng khuyết tán ra, xung tập với biển lửa xung quanh, làm cho biển lửa biến hóa, bao phủ lấy vương lâm đang bồi khoanh chân. Ba ngày sau, ở chỗ vương lâm, lập tức ngọn lửa âm một tiếng hướng ra phía ngoài khuyết tán mạnh mẽ. Bên trong biển lửa, vương lâm chậm rãi đứng lên, làn ra hắn nước nghè càng nhiều. Hai mắt càng sáng ngời, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn truyền ra, hóa tan vào ngọn lửa bốn phía, ẩm chứa một sức nóng khó có thể tưởng tượng được. Vẫn còn thiếu một chút, vương lâm lẩm bẩm tự nói, sờ sờ nghi tâm trầm ngâm một khắc, lại ngâm bước chân lên tiếp tục đi về phía trước. Theo bước chân hắn, ngọn tháp bị bỏ ở phía sau càng ngày càng xa. Thời gian lại trôi qua, Vương Lâm cứ như vậy mà không ngừng tiến lên phía trước. Mỗi khi đạt tới cực hạn của sự chịu đựng, hắn lại khoanh chân ngồi xuống hấp thụ sức mạnh của ngọn lửa. Sau khi có đủ sức mạnh để chống cự, hắn lại tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt đã qua bốn tháng. Lúc này Vương Lâm đã rời rất xa ngọn tháp đen, đưa mắt nhìn biển lửa ngập trời, vô biên vô hạn. Hơi nóng cứ như cuồng phong tràn ngập, có thể thiêu cháy hết thảy mọi sinh mạng. Những vết nứt nẻ trên người Vương Lâm hai tháng trước đã mở tung, lộ ra cả thịt. Chỉ có điều tới lúc này, lại một lần nữa xuất hiện chi chít những vết sản. Nhiệt độ nơi này chắc là đủ rồi. Vào một ngày, Vương Lâm dừng bước lại, hít một hơi thật sâu. Khi hắn hít hơi, lập tức biển lửa phía trước kịch liệt chuyển động. Ngay tức khắc một ngọn lửa rất lớn theo vương lâm hít vào dũng mãnh chui vào trong trong miệng hắn. Chỉ có điều lúc này vương lâm không hấp thu ngọn lửa dung nhập vào trong nguyên lực cũng không dung hợp với nguyên thần mà đem ngọn lửa này toàn bộ ầm ầm súng mạnh nhập vào trong mi tâm không lưu lại chút nào. Ngọn lửa tụ lại ở trên mi tâm mấy tháng sau ở bên ngoài dần dần lộ ra một dấu ấm sống động. Đây chính là dấu ấm chu tước Hình dạng của dấu ấm này trong thời gian mấy tháng nay Từ lần đầu tiên xuất hiện biến đổi rất nhanh Theo vương lâm hấp thù càng nhiều sức mạnh của ngọn lửa Dấu ấm này cũng biến đổi ngày càng rõ ràng Từ hình dạng một dấu ấm nhanh chóng hóa thành một con chu tước Dường như một con chu tước bằng lửa đang nhanh chóng trưởng thành Không ngừng lớn lên, sẽ phá ấm mà ra Không đủ Vương Lâm bỗng nhiên dối song trưởng ra quét ngang về bốn phía Lập tức biển lửa bốn phía đột nhiên bị kích thích Một ngọn lửa lớn tràn ngập trong nháy mắt liền bao vây lấy Vương Lâm Nhưng lập tức theo lỗ chân lông toàn thân Vương Lâm điên cuồng chui vào bên trong Sau khi ngọn lửa vô tận này dũng mãnh nhập vào Toàn bộ đều bị Vương Lâm trực tiếp cuốn lên phía mi tấm Dấu ấm ở trên mi tâm lập tức tàn mát ra hồng quang nồng đậm Hồng quang lói lên cả người vương lâm nhảy từ mặt đất lên không chung Ngọn lửa trên mặt đất cũng theo đó bút lên không ngừng xuống mánh nhập vào thân mình hắn Từ xa nhìn lại cảnh tượng này đúng là long trời lở đất Vẫn không đủ Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, đưa hai bàn tay ra hướng về phía mặt đất hung hăng túm một cái, như thể ôm lấy biển lửa, nguyên lực bên trong cơ thể ở nơi này trong nháy mắt ầm ầm xuất ra, lập tức ở trên không trung chỗ vương lâm theo nguyên lực huyết tán tức khắc lại có một biển lửa tràn ngập. Biển lửa này là do nguyên lực trong cơ thể vương lâm tạo thành cùng với ngọn lửa trên mặt đất chiếu sỏi lẫn nhau. Vương Lâm lại hút một cái, khiến cho ngọn lửa trên mặt đất ầm ầm chuyển động, đất tề hướng về Vương Lâm súng mãnh nhập vào. Theo ngọn lửa trên mặt đất chuyển động, biển lửa vô tận từ rất xa xung quanh cũng điên cuồng vọt tới, giống như nơi này có một hố đen, hút lấy toàn bộ lửa trời thiêu đốt hoang mạc cát đen này. Một lượng lửa lớn không ngừng chui vào bên trong thân thể vương lâm tiến vào bên trong dấu ấm trên mi tâm. Hồng quang trên mi tâm đắc đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi, một con chu đỏ như lửa từ trong dấu ấm trên mi tâm nhanh chóng biến ảo hiện ra. Ngay khi chu ước xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng kêu long trời lở đất có thể phá vỡ hết thảy hư không bỗng nhiên vang vọng khắp thế giới trong bình. Thanh âm này chính là tiếng phượng kêu, là âm thanh kinh thiên của Chu Tước, mà Vương Lâm lại là người trong Chu Tước. Thánh Tôn Thân là một người trong danh sách Chu Tước, vốn tin là tiếng sống thức tỉnh của Chu Tước. Chu Tước màu đỏ như lửa này cực kỳ thần võ, lại linh động không thể tin nổi. Ngay khi nó xuất hiện theo tiếng kêu của Chu Tước vang lên toàn bộ lửa trời bên trong hoang mạc cát đen lập tức điên cuồng bùng lên. Ngọn lửa vô bên vô hạn với một tốc độ khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn tấn công đến, lao thẳng đến Chu Tức phía trước người Vương Lâm. Xấu ấm thức tỉnh, linh hồn của Chu Tức biến ảo Chuyện này xưa nay ở Tứ Thánh tông cũng là một chuyện long trời lở đất. Trong một Thánh tông nếu có người trong danh sách có thể làm thức tỉnh được Chu Tức, nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở thành một trong Tứ Thánh. Lúc này Vương Lâm chính là một người trong danh sách tru tước. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là trước hắn và sau hắn. Trong khi chưa trở thành tứ thánh, những người còn lại trong danh sách không có ai thức tỉnh được dấu ấm. Một tiếng kêu của Chu Tước kia làm kinh động ở khu vực của Vương Lâm, mà trong khoảnh khắc này, ở những nơi khác của thế giới trong bình, tất cả những người tiến vào nơi này đều bị chấn động tâm thần. Toàn bộ đều nghe thấy tiếng kêu truyền khắp toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới trong bình đều nghe thấy âm thanh kinh thiên của Chu Tước. Lăng Thiên Hậu đang khoanh chân ngồi ở một nơi bên trong ngọn tháp đen trong lúc khoanh chân tính tỏa trong nháy mắt lập tức ở nơi này giữa trời đất ầm ầm xuất hiện tiếng kêu của chu tước hình thành một chấn động không thể tưởng tượng được bất ngờ khiến cho trời đất đều run rẩy lăng thiên hậu mở mạnh hai mắt trong mắt lộ ra sự rung động khó có thể tưởng tượng tiếng kêu của chu tước ở chỗ của thiên vận tử hắn một thân áo trắng lơ lửng giữa không trung nhìn lên không trung tay phải bấm đốt ngón tay ánh mắt càng ngày càng sáng khói miệng lộ vẻ miệng cười, thì thào lẩm bẩm, hóa ra lại như thế. Không đợi hắn nói xong, lập tức ở nơi đó trong tiếng ầm ầm bị tiếng kêu của Chu Tức trực tiếp truyền đến, nhanh chóng vang vọng Tiếng kêu của Chu Tức truyền đến vô cùng đột ngột, lập tức khiến cho tính toán của thiên vận tử ầm ầm sụp đổ, nơi này lại run rẩy xuất hiện những chấn động kịch liệt thiên địa biến sắc, phong vân tiêu tan.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 Chương 1022 Sụp đổ Mở ngoạn tròn một đóng ngoạn tròn Không chỉ có thiên vận tử Giờ phút này ở những nơi khác bên trong bình Sư đệ của đại trưởng lão Tu chân Liên Minh Vư không tử Đang cưỡi trên một đám mây xanh Ở trong thế giới này trong tay cầm một ngọc sản có hai màu xanh tím Ngọc sản này tỏa hào quang vạn trượng Bao phủ trong vòng vô số rằm Cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy quần sáng màu xanh tím kia. Tư không tử không phải là một người đơn giản, người này tu vi bí hiểm. Trong một năm gần đây là người sớm nhất đi vào thế giới trong bình này qua lại không ngớp, liên tục phá khai mười giới. Phía sau hắn còn có một phụ nữ trung niên xinh đẹp giống như một thôn nữ cùng với bốn đệ tử bóng nhiên hiện lộ thân ảnh. Nếu Lão Phu đoán không sai, nơi này chính là thế giới trong bình của Thanh Lâm tinh đế sanh tiếng lừng lấy năm đó. Nghe đồn giới này là do Thanh Lâm lấy thần thông hùng mạnh liên tục xếp chết 39 phù văn hồn tổ trong một bộ tộc phù văn từ bên ngoài tới cướp được thánh vật của tộc này, tự mình luyện hóa trở thành một giới, dung nhập vào bên trong bình. Công hiệu của giới này không rõ, nhưng căn cứ vào những ghi chép trong điểm tịch của tu chân Liên Minh, giới này ở trong bình là trọng bảo mà năm đó thanh lâm sưu tầm tiên ý trong thiên hạ, cũng nghe đồn thông qua trọng bảo này có thể phá vỡ phong giới trận vây quanh tứ đại tinh vực. Tư không tử nhìn ngọc sản màu xanh tím trong tay chậm rãi nói. Người đàn bà xinh đẹp trông như thôn nữ kia gật đầu đang định nói chuyện Nhưng lúc này đột nhiên bên trong giới chỗ sáu người bọn họ lập tức nổi lên rông tố Không chung xuất hiện kịch biến kinh người Ngay cả mặt đất trong tiếng ầm ầm không ngờ cũng run dậy Cùng lúc đó một âm thanh vang rồi bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng gào thét tuyển đến Dường như xé sách trời đất hết sức tiến vào Tiếng kêu của chu tước trong nháy mắt vang vọng khắp trời đất. Thôn nữ xinh đẹp kia nghe thấy tiếng kêu của chu tước, lập tức sắc mặt đại biến. Không chỉ có nàng còn có nữ tử áo phấn côn thư thánh nữ mờ mờ àng àng ở phía sau lập tức sắc mặt cũng nổi lên hàn ý. Đồng tử trong hai mắt thư không tử co rụt lại. Tiếng kêu của chu tước, chu tước thức tình chẳng lẽ là tiểu bối có được dấu ấm chu tức lúc trước. Thôn nữ sinh đẹp trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, thanh âm lộ ra một vẻ lo âu, rất nhanh nói: "Lúc trước ta nhìn hắn chỉ có dấu ấm chu tức và lại dấu ấm này đã hoàn toàn bị phong ấn, hoàn toàn không có khả năng trong thời gian ngắn thức tỉnh." Chu tức thức tỉnh ở trong Tứ Thánh tông này có thể nói là một chuyện lớn trời long đất lở. Tứ Thánh tông Ánh mắt tư không từ lộ ra sát khí, hắn quyết không thể cho phép trong tứ thánh tông xuất hiện người thức tỉnh tứ thánh. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được, năm đó cùng với tứ thánh tông cướp đoạt cô hư tinh vực thật là dữ dội và thảm khốc không thể tưởng tượng. Nếu tu chân liên minh bọn họ không có đại bộ phận truyền thừa và tôn vật của vũ tiên giới hơn nữa trong lúc đó còn có cô hư thánh nữ tương trợ. Nếu không thì lúc này Liên Minh Tinh vực hắn đã đổi tên thành Tứ Thánh Tinh vực. Mặc dù nắm giữ thế lực hùng mạnh như vậy, nhưng mãi cho đến lúc này, tu chân Liên Minh bọn họ vẫn không thể hủy diệt hoàn toàn Tứ Thánh tông, nhất là nghĩ đến Tứ Thánh đáng sợ kia, sát khí trong mắt Tư Không Tử càng đẫm. Nếu người này thức tỉnh thành công Lại rời khỏi đồng phủ của tiên đế này, rời khỏi thiên linh cảnh tứ thánh tông trước tiên sẽ đến tìm hắn, rồi đem về bên trong tứ thánh tinh tiến hành tiên phú truyền thừa, hơn nữa sẽ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Quyết không thể cho phép chuyện này xảy ra, nếu sau khi hắn thức tỉnh mà không chết, nhất định phải ở trong ngày giết người này đi. Tiếng kêu của Chu Tước lấy một khí thế xung động trời đất điên cuồng xuyên thấu qua các suối ở trong bình, hình thành một âm thanh đặc biệt. Toàn bộ 99 sới trong bình đều vang vọng tiếng kêu của Chu Tước. Trong một hoang mạc cát đen có một nam tử đang khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc áo đen trong lúc khoanh chân ma khí vô tận từ trong cát đen trên hoang mạc bốn phía mạnh mẽ hiện ra Không ngừng bị hút vào trong thất khiếu của nam tử này Hắn ngồi ở chỗ này đã rất lâu gần như ngay khi vừa tiến vào nơi đây Hắn liền khoanh chân ngồi xuống, không ngừng hấp thụ ma khí ở nơi đây Trên thân thể hắn, ma khí nồng đậm cực kỳ kinh người Nhưng vào lúc này tiếng kêu của Chu Tức xé toan trời đất truyền đến, vang vọng, lập tức tạo nên kịch biến. Ma khí đang dũng mãnh nhập vào trong thất khiếu của nam tử này lập tức ầm ầm đổ cuốn ra bốn phía. Nam tử áo đen kia mở bừng hai mắt, trong hai mắt ngay lập tức lóe lên quang, nhìn chầm chầm vào không trung. Tiếng kêu của Chu Tức vang vọng trong mắt nam tử này lóe lên tinh quang phía trên mi tâm lập tức có một dấu ấm hình sồng lở mờ xuất hiện dấu ấm này chính là một con hắc long hắn đã thức tỉnh rồi sao nếu hắn khá như vậy có thể sao chiến với ta một trận nam tử trong lúc trầm ngâm dấu ấm trên mi tâm nhanh chóng có hắc khí lượn lờ trong nháy mắt lại ẩn đi trừ khi có được huyết mạch giống nhau nếu không rất khó phát hiện được sự tồn tại của dấu ấm này. Ở thế giới bên trong bình này đang hấp thu ma khí còn có tư đồ Nam. Giờ phút này tư đồ Nam hình như đã đi tới thánh địa cát đen ở giới của hắn không ngờ hơn phân lửa biến thành những đám bụi đất Từng trận tiếng cười dài kêu ngạo vang vòng trời đất còn có một cơn lúc xoáy ma khí vô biên bao phủ Ở vị trí trung tâm của cơn lốc xoáy, tư đồ nam tóc xài phất phơ một cách tự dị Toàn bộ thân thể tràn ngập ma khí, cát đá bốn phía lần lượt tan vỡ Mỗi một lần tan vỡ lại xuất hiện rất nhiều ma khí súng mãnh nhập vào thân thể của tư đồ nam Thống khoái! Thống khoái! Không ngờ đến một nơi như thế này lại có ma khí như vậy ma khí này đối với lão tử mà nói chính là loại thuốc bổ tốt nhất. đáng tiếc lão tử không thể hấp thụ quá nhiều, đợi đến lúc đủ rồi sẽ đi tìm vương lâm. không biết giờ này hắn như thế nào. tư đồ nam ánh mắt lóe lên, điên cuồng hấp thụ. tiếng kêu của chu tức lúc này vang vọng trời đất, trong nháy mắt tràn đến ngay lập tức khiến cho cơn luốc xoáy ma khí bên ngoài thân thể Tư Đồ Nam ầm một tiếng sụp đổ. Tư Đồ Nam ngẩng mạnh đầu, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn và mất kiên nhẫn, nhưng lập tức ánh mắt lại lói lên cười ha hà. Trong tiếng chim này ẩn chứa khí tức của Vương Lâm, xem ra Tiểu Lâm Tử này đưa chết, Báo Hải Lão Tử mất công lo nghĩ một hồi. ở thế giới trong bình này còn có một người. Người này đầu bóng nhảy trong khi đi trên một hoang mạc cát đen Trên mặt lộ ra nụ cười yêu dị thi thoảng thân mình lại nhoáng lên một cái Không ngờ trực tiếp phá khai một giới Lúc hiện ra tuy vẫn ở trên hoang mạc cát đen Nhưng dĩ nhiên đã ở giới tiếp theo Đại giật cô yên đồ kia chắc hẳn là ở trong mấy giới này Cổ ma tháp già Bối la ta tuy còn chưa hồi phục Nhưng so với năm đó đã khôi phục tám thành lúc này đây, ngươi đã không còn cơ hội như năm đó Mắt phải bối la trợn lên bên trong đồng tử có tổng cộng bảy ngôi sao giải rác phát ra yêu khí nồng đậm Cổ thần tinh ở mi tâm, cổ yêu tinh ở bên mắt phải, còn cổ ma còn lại ở bên mắt trái Bảy yêu tinh trong mắt phải cấp tốc xoay tròn Ngay khi bối la nâng bước chuẩn bị đi sang giới tiếp theo tiếng kêu của chu tước kinh thiên truyền đến thanh âm này vang vọng trời đất Ngay lập tức yêu lực bên ngoài thân thể bối la xuất hiện gần sóng Thân mình hắn dừng lại đứng ở xanh giới giữa hai giới trong đình ánh mắt nhìn linh không chung Một trong tứ đại thánh thú của phong giới chu tước bối la trầm ngâm một lát yêu tinh trong mắt phải tiêu tan bước một bước biến mất không thấy mọi người ở các dưới trong đình khi nghe thấy tiếng kêu của chu tước đều khiếp sợ trong lòng nổi lên các loại tâm tư giờ phút này ngay cả bên ngoài đình bên trong động phủ của tiên đế cũng bốn bề dậy sóng Người bên trong đám xương ma ở trên cầu kia giờ phút này hai mắt tuôn ra hoang mạnh mẽ, ma khí nồng đậm trong nháy mắt từ trong cơ thể giít gào xuất ra, hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán. Bóng đen dữ tờn trên con sông nhỏ bên dưới cầu trong nháy mắt cũng trở nên run rẩy, sợ hãi ma khí của người bên trên cầu tràn ra. Chiếc bình bạch ngọc ở phía trước người trong đám sương ma giờ phút này cũng run rẩy kịch liệt Từng trận tiếng kêu của chu tức vang vọng bên trong trong phút chốc đã đạt tới đỉnh điểm không ngờ như thể xuyên thấu mà ra Chết tiệt, sao một người tiến vào lại là chu tức của phong giới Từ trong đám sương ma truyền ra tiếng nghiến răng ghen ghép, sau đó người trong đám sương nâng tay phải lên Ngay lập tức có vô số ma khí thét gào lao đến, hóa thành một đảo ma ảnh. Sau một chỉ của người này, đảo ma ảnh trong tiếng viết gào bay thẳng đến cái bình bạc. ngọt trong nháy mắt sung nhập vào bên trong, biến mất không thấy. Bên trong bình ở chỗ của vương lâm biển lửa từ khắp nơi trên mặt đất bùng lên, hướng thẳng đến chu tước biến ảo xa từ mi tâm của vương lâm. Con chu tước này ước chừng lớn khoảng 10 trượng, toàn thân đỏ như lửa, xòe cánh xa lại rộng hơn 10 trượng, ở phía đuôi có một ngọn lửa lượn lờ, khiến cho chu tước này càng thêm phần thần võ. Nhất là hai mắt chu tước này lộ ra vẻ lạnh như băng, nhìn thoáng qua so với ánh mắt vương lâm giống nhau y hệt. Biển lửa tràn ngập trên mặt đất, Giờ phút này nhất tế ngưng tủ trong nháy mắt toàn bộ bị con Chu Tước kia hấp thụ Cảnh tượng này dĩ nhiên không thể phân biệt rõ là Chu Tước phun ra biển lửa hay là biển lửa bị Chu Tước hút vào Từ xa nhìn lại, ngọn lửa tràn ngập mặt đất bắt đầu chuyển động theo bốn phương tám hướng gào thét lao đến Trong tiếng ầm ầm, tiếng kêu của Chu Tước lại vang lên, lúc này trong thanh âm lại lộ ra một tia vui vẻ Trong khoảnh khắc thanh âm này vang lên trong giới chỗ của vương lâm Toàn bộ ngọn lửa tràn ngập khắp đại lục trong vòng trăm vạn Ngàn vạn sắm điên cuồng ngưng tụ lại Phạm vi của ngọn lửa này quá lớn Lúc này không ngừng ngưng tụ Hơi nóng ngập trời bốc lên Bên trong hơi nóng này ẩn chứa một nhiệt độ có thể giết hại hết thảy sinh linh Bên trong sức nóng không thể tưởng tượng này Làn da nước mẻ trên thân thể vương lâm bị sức nóng xông vào trực tiếp vỡ ra, lộ ra cả thịt Nhưng trong nháy mắt hiện nổi lên những vết dạn Dường như toàn bộ những ngọn lửa có trong thế giới này nhập vào trong cơ thể Sức nóng đáng sợ này khiến cho toàn thân vương lâm ẩm chứa một nhiệt độ rất cao Toàn bộ những thứ này nếu như là trước kia có thể lập tức đem cả người vương lâm đốt thành cho bụi Nhưng lúc này khi Chu Tước đã thức tỉnh đối với vương lâm mà nói cũng là có thể chịu được. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng rực rỡ, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hấp thụ một lượng lớn hơi nóng vào trong cơ thể, dần dần nhiệt độ của nguyên lực bên trong cơ thể hắn hiển nhiên đã cao tới mức không thể tin nổi. Sức nóng này có thể đem hết thảy những thân thể cứng rắn nhất phá hủy, đây cũng chính là một cửa ải khó khăn trong việc thức tỉnh chu tước. Trong tứ thánh tông vô số năm qua, những người đã từng thức tỉnh chu tước không phải là không có, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều ở ngay trong khoảnh khắc thức tỉnh thân thể liền không thể chịu đựng nổi mà hóa thành cho bụi. Trong Tứ Thánh Tôn có một câu nói lưu từ xưa lưu truyền lại, trong câu nói này chỉ ra hết những truyền thừa thức tỉnh của Tứ Thánh Tôn. Thức tỉnh Tứ Thánh, trước tiên là Lấy Huyền Vũ, Bạch Hổ là hung ác nhất, Thanh Long là mạnh nhất, Chu Tước là khó nhất. Trong Tứ Thánh Tôn, Huyền Vũ Thánh Tôn không thiếu người thức tỉnh, nguy cơ khi bọn họ thức tỉnh tương đối là nhỏ nhất. Người thức tỉnh của Bạc Hổ Thánh Tông thông thường là hạng người sáng vẻ khí thế độc áp ngợp trời, một khi thức tỉnh liền trở thành một tiên nhân giết chóc kinh người. Còn Thanh Long Thánh Tông trong tứ Thánh Tông là mạnh nhất, người thức tỉnh của bọn họ cực kỳ ít ỏi, nhưng khi nào thức tỉnh sẽ không thể dễ dàng bị đánh bại cuối cùng sẽ trở thành Thanh Long Thánh Hoàng. Năm đó ở Côn tư Tinh Vực, Nếu Thanh Long Thánh Hoàng không mất tích một cách bí ẩn, Chu Tước Thánh Hoàng lại gặp phải thiên suy lần thứ ba, Tu Vi không thể phát huy toàn bộ, thì việc phân thắng bại với Tu chân Liên Minh rất có thể sẽ thay đổi. Chu Tước Thánh Tông trong Tứ Thánh Tông là những người khó thức tỉnh nhất, điểm này cho dù ả Thanh Long Thánh Tông cũng không thể sánh bằng. Người thức tỉnh cũng không phải là không có, nhưng có thể sống qua được trùng trùng điệp điệp những kiếp nạn cuối cùng trở thành thánh hoàng thì thật sự là quá ít vậy. Trừ phi phải là loại thiên tư kinh người có được linh thể của chu tước trong truyền thuyết trải qua quá trình tu luyện không ngừng tích lũy sức mạnh vô biên của lửa trong cơ thể từ đó mở ra dấu ấm khiến cho chu tước thức tỉnh. Như vậy, ngay khi Chu Tức thức tỉnh, phải chịu đựng sức nóng không thể tưởng tượng kia mà không chết. Nếu không có loại linh thể này, sẽ không thể dựa vào nội lực thức tỉnh. Tất cả những người nhờ vào ngoại lực để thức tỉnh trong lịch sử của Chu Tức, không ai có thể đạt được thành công cuối cùng. Hiện tại... Vương Lâm chính là điển hình của việc thức tỉnh nhờ ngoại lực, theo sự ngưng tụ của biển lửa, cái cảm giác cực nóng này ngày càng mạnh, nếu hắn không có cơ thể của cổ thần, chỉ sợ đã sớm hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Người dựa vào ngoại lực để thức tỉnh không ai có thể thành công, nhưng trong lịch sử của Chu Tước cũng chưa từng có cổ thần có được giấu ấm Chu Tước, cũng chưa từng có việc lấy thân thể của cổ thần để chịu đựng Chu Tước thức tỉnh sơ phút này đúng là vương lâm đã lấy thân thể của cổ thần vương tộc ngũ tinh trong sức nóng không thể tưởng tượng này cắn răng chịu đựng. Làm ra trên thân thể hắn lần lượt nước nẻ vỡ tung rồi lại lần lượt xuất hiện trở lại, dần dần thân thể cổ thần của hắn đã hoàn toàn thích ứng với sức nóng này. Biển lửa tràn ngập trên mặt đất Vô số sẵn ở nơi này Toàn bộ biển lửa từ bốn phương Tám hướng tấn công đến Bị Chu Tước hấp thụ trong nháy mắt Hóa thành một hỏa tàu rất lớn Ngay khi hỏa tàu này ngưng tụ Lập tức bao bọc lấy Vương Lâm Và Chu Tước vào bên trong Trong nháy mắt Chu Tước lại kêu lên Một tiếng thân mình đỏ như lửa quét ngang Lập tức từ mi tâm của Vương Lâm Thoát ra quấn quanh người hắn Nháy mắt một cây liền hóa thành một linh vật rất sống động Bao phủ nửa thân trên của Vương Lâm Lúc này thân thể dày đặn những vết nước của Vương Lâm Dung nhập với linh vật chu tước bào đỏ kia Nhìn vào không ngờ có một sự rực rỡ kinh tâm động phách Nhất là ánh mắt sáng người kia giống như là ánh sao Nhưng dù thế nào cũng không ai có thể thấy cảnh tượng này Trong nháy mắt hỏa cầu nuốt lấy vương lâm điên cuồng lớn lên. Ngay lập tức, một uy thế như hủy diệt thiên địa tràn ngập, dung nhập vào biển lửa vô tận bốn phía, hỏa cầu kia càng lúc càng lớn. Rất khó hình dung cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy biển lửa cuồn cuộn trên mặt đất tầng tầng như sóng dung nhập vào trong hỏa cầu. Nếu từ trên không trung nhìn xuống dưới ở một độ cao vừa đủ có thể nhìn thấy biển lửa rộng vô số sẵm này đang co rút lại. Biển lửa vô tận này lấy hỏa cầu làm trung tâm cấp tốc co rút lại càng ngày càng có nhiều ngọn lửa xung nhập vào hỏa cầu tốc độ co rút đã đạt tới đỉnh điểm. Những chỗ lúc biển lửa co rút lại đi qua lộ ra mặt đất trắng bóng như mặt kính. Hỏa cầu kia càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đội trời đạp đất, cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Biển lửa trên mặt đất ngày càng ít đi, chỉ trong một lát, gần như toàn bộ đều biến mất, tất cả đều ngưng tụ vào trong hỏa cầu khổng lồ kia. Giờ phút này, ở dưới của Vương Lâm, ngoại trừ hỏa cầu ra không còn một ngọn lửa nào nữa ngọn lửa minh hải so thanh lâm thi triển tiên thuật phần thiên hóa thành đều ở trong hỏa cầu khói đen cuồn cuộn trên bầu trời trong khoảng khắc này từ trên không trung gào thét mà đến vần quanh biển lửa cảnh tượng trước mắt nếu có người nào nhìn thấy hẳn tâm thần sẽ chấn động nhất là ngay khi khói đen kia cuồn cuộn vần quanh trong nháy mắt Từ một nơi vô tận ở trên không trung, ngay lập tức có một màn xương đen lớn phát ra ma khí nồng đậm gào thét lao đến. Khi ma khí này ráng xuống, bỗng nhiên ngưng tụ lại hóa thành một ma ảnh một sừng dữ tợn. Ma ảnh này rất lớn gần như quét ngang trời đất bên trong thân ảnh lờ mờ lộ ra một vẻ xếp chóc khát máu, xông lên hướng thẳng đến hỏa cầu. Nhưng ngay lập tức cảm nhận được sức nóng từ trong hỏa cầu tàn mát ra Thân ảnh dừng lại lui về phía sau một chút Chăm chú nhìn hỏa cầu, vẻ khát máu trong mắt càng đậm Bên trong hỏa cầu khổng lồ này, hai mắt vương lâm nhắm lại Linh vật chu tự trên thân thể phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm Một lượng lửa lớn từ trong hỏa cầu mãnh liệt bay đến Không ngừng bị nuốt lấy, dung nhập vào trong cơ thể vương lâm Khiến cho thân thể vương lâm không ngừng lớn mạnh Sức nóng tràn ngập Thậm chí khiến o nguyên lực trong cơ thể vương lâm Cũng đã đạt tới những diễn biến cuối cùng Ẩm chứa sức nóng đáng sợ Ngay lúc này Vương lâm đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra Trong nháy mắt làn ra trên toàn thân vỡ tung Vô số mảnh da nước nẻ hướng về bốn phía bay đi Lộ ra màu đỏ ẩm ở dưới nước da Một cơn lúc không thể tưởng tượng được Ngay khi vương lâm mở hai mắt bùng phát ra, dấu ấm chu tước trên người hắn lại thoát ra khỏi thân thể vương lâm, vận quanh thân thể cấp tốc xoay tròn. Hỏa cầu khổng lồ bao vây lấy vương lâm kia trong thời gian ngắn với tốc độ không thể tưởng tượng được điên cuồng thu nhỏ lại, toàn bộ điên cuồng súng mãnh nhập vào trong cơ thể vương lâm. Ma ảnh bên ngoài lập tức khẽ động, ma khí tản ra tràn ngập thiên địa. Hướng về hỏa cầu đang thu nhỏ kia bay tới. Hỏa cầu khổng lồ kia trong thời gian ngắn ngủi trong tiếng nổ ầm ầm cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng âm lên một tiếng toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Toàn bộ hoang mạc, toàn bộ thế giới chỗ của Vương Lâm trong nháy mắt không còn một ngọn lửa nào. Thân ảnh Vương Lâm sau khi hấp thụ một tia lửa cuối cùng, lại một lần nữa hiện ra giữa đất trời. Làn da màu đỏ, Chu Tước vần quanh còn có đôi mắt sáng người kia, khiến cho Vương Lâm trong khoảnh khắc này giống như Chu Tước Thánh Hoàng. Ngay khi ngọn lửa kia tiêu tan, ma ảnh kia trong tiếng kêu to tấn công tới, nó chưa tới gần đã có ma khí long trời lở đất hình thành nên một màn xương đen ngập trời, như muốn xé nát Vương Lâm. Nhưng ngay khi ma ảnh này tới gần Trong mắt Vương Lâm lập tức bùng lên một ngọn lửa Theo ngọn lửa này đột nhiên một biển lửa cực kỳ đáng sợ Có thể hủy diệt cả trời đất từ trong cơ thể hắn ầm ầm bùng phát ra Vương Lâm đã nuốt vào rất nhiều ngọn lửa Biển lửa lúc này bùng phát ra chính là những ngọn lửa vô ích trong cơ thể Sau khi đã hấp thụ đủ sức mạnh của lửa Nếu lưu lại trong cơ thể sẽ gây ra tổn hại lớn Chỉ có thể phát tiết ra Sức nóng ẩm chứa trong biển lửa này so với phần thiên lực hoàn toàn khác nhau Chẳng những trong này ẩm chứa phần thiên lực mà còn ẩm chứa một phần thánh hỏa của chu tước Giờ phút này bùng phát ra Lập tức thành một vòng trong hướng ra phía ngoài điên cuồng khuyết tán Biển lửa này quá lớn Bên trên có thể che trời Bên dưới có thể che đất Trong khi đang tràn ra phía ngoài Ma ảnh do người trong màn xương ma phái tới Lập tức lao đến tấn công Một tiếng kêu thảm thiết chói tai Lập tức từ trong miệng ma ảnh kia truyền ra ánh mắt nó lộ ra Vẻ hoảng sợ vô cùng cấp tốc Lui về phía sau Nhưng nó đã quá chậm Ngay khi lui về phía sau, biển lửa giống như sóng dữ diếp gào trực tiếp bao phủ lấy thân mình nó vào bên trong Trong tiếng nổ rầm rầm vang lên, ma ảnh này lập tức kêu gào thảm thiết Ma khí nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại một chút sức lực giấy rùa tránh thoát, bay thẳng lên không trung bỏ chạy Hiển nhiên nó đã xem nhẹ uy lực của biển lửa này Trong biển lửa này lúc này có sức nóng rất lớn Sau khi dung hợp với thánh hỏa của Chu Tước Thức Tỉnh, dường như đã vượt qua cả phần thiên lực. Giờ phút này nó hướng về bốn phía hết sức khuyết tán thiêu đốt, không chỉ ở dưới của Vương Lâm, mà tất cả các giới trong đình. Biển lửa gào thét, chỉ thấy những chỗ biển lửa đi qua hư không đột nhiên vỡ vụn, một tiếng bỗng nhiên sụp đổ. Sự sụp đổ này cũng phải chỉ có một chỗ mà theo biển lửa hướng ra ngoài khuất tán không ngừng, dường như mỗi một chỗ biển lửa quét qua đều toàn bộ tan rã. Sự sụp đổ này làm lộ ra một giới khác trong bình. Ở trong giới đó, cát cuồn cuộn tràn ngập trời đất, nhưng ngay lập tức bị ngọn lửa lớn hung hăng tiến vào, lại hướng về bốn phía điên cuồng thiêu đốt. Sự sụp đổ lại một lần nữa xuất hiện. Sới này cũng ầm ầm tan rã, sầm sầm sầm sầm. Tiếng nổ không ngừng vang khắp trời đất, từng nơi từng chốn của thế giới trong bình lần lượt sụp đổ. Sau mỗi một lần sụp đổ, ngọn lửa lại dũng mãnh tiến vào bên trong, lại làm sụp đổ giới tiếp theo. Ma Ảnh đang muốn chạy trốn trên bầu trời kia thoát được qua một giới, nhưng không thể trốn qua 99 giới. Sau khi ngọn lửa làm sụp đổ 13 giới lập tức đã bổi dịch trong tiếng kêu gào thảm thiết, ma ảnh này hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng sự sụp đổ này không hề chấm dứt mà mới chỉ bắt đầu. Theo sự tấn công không ngừng, thế giới bên trong bình này dường như bị thiêu đốt bởi một cơn lốc lửa, từng giới từng giới ấm ấm bị vỡ vụn giờ phút này lại có một giới sụp đổ bên trong truyền ra tiếng sống sận của Tư Đồ Nam. tên chít đâm chít chém nào dám cản trở lão tử tu hành. nhưng ngay khi thanh âm của hắn truyền ra, liền lập tức hú lên quái xì bên trong biển lửa bay nhanh mà chạy. đây là ngọn lửa gì? ngay khi thanh âm của Tư Đồ Nam truyền ra, giới này âm một tiếng bị biển lửa làm tan rã lộ ra giới tiếp theo. Lăng thiên hậu, ngơ ngác nhìn không chung như bị một bàn tay to xé xách, biển lửa vô tận từ trên trời ráng lâm Biển lửa cực nóng kia làm cho da đầu của hắn ruông lên, không chút do dự nhanh chóng lao ra tránh né biển lửa Uy lực của biển lửa không ngừng tấn công, thế như trẻ tre hóa thành một sức mạnh có thể xuyên thấu trời đất trong tiếng ầm ầm phá tan hết thải danh giới, đập nát hết thải rào cản từ giới của vương lâm, không ngừng hướng về phía trước tấn công, xuyên thấu dưới bên trong bình, khiến cho những tiếng sụp đổ, giờ khắc này trời long đất lở. Thân ảnh của thiên vận tử xuất hiện trên không trung đang sụp đổ. Hắn kinh ngạc nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt cả người trầm xuống, ngay khi biển lửa kia tràn xuống thân hình bước về một bên tránh khỏi. Một bước này khiến cho biển lửa lướt qua bên cạnh người vượt qua. Giờ phút này không chỉ có lăng thiên hậu thiên vận tử, tư đồ năm, mà mọi người tiến vào chín mơ, u, v, quy, q o, y, chín sới bên trong bình toàn bộ đều cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của biển lửa kia. Từng giới sụp đổ, càng nhiều có người xuất hiện trong những giới chưa sụp đổ, đầu to trần đạo tam tử, lão già hồ lô, nam tử áo đen, thậm chí cả tư không tử. Nhưng sự sụp đổ này vẫn chưa chấm dứt, mà trong tiếng rầm rầm không ngớt cuốn nội lực bên trong mỗi giới dung hợp vào trong, hóa thành một biển lửa đáng sợ không phải người nào cũng có thể khống chế được, với khí thế càng ngày càng mạnh càng ngày càng kịch liệt.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 Liên minh bí ẩn Chương 1023 Phá bình lao ra Sức mạnh của biển lửa này vượt quá sức tưởng tượng của vương lâm Ngọn lửa trong hai mắt hắn dần dần tiêu tan Trong khi biển lửa đang làm sụp đổ từng giới bên trong bình Khi trong giới này không còn hạn chế thuẫn phi Quay trở về ngọn tháp đen lấy lại tối chứ vật và tinh thể màu vàng Mà bóng người thần bí trong đại điện kia đưa cho Không kịp xem xét tinh thể màu vàng, khi hắn vừa mới để vào trong túi chứ vật, biển lửa cuồn cuộn bùng lên một sức mạnh đốt cháy thiên địa, lao thẳng đến giới cuối cùng trong bình. Biển lửa này tràn qua 98 giới còn lại tập hợp nội lực của 98 giới này, hóa thành một sức mạnh không thể khống chế, ầm ầm một tiếng va chạm vào danh giới của giới cuối cùng. Một tiếng nổ long trời lở đất trong nháy mắt vang lên ở tất cả mọi nơi bên trong bình, sức nóng nồng đậm gào thét tản ra tràn ngập thiên địa Sức mạnh của biển lửa này dĩ nhiên vượt qua cả phần thiên tiên thuật của Minh Hải. Cho dù là Vương Lâm cũng chỉ là sau khi hấp thủ rất nhiều ngọn lửa, lấy thân thể của mình trung chuyển, đem những ngọn lửa vô ích không thể hấp thủ phát tiết ra mới có thể đạt tới hiệu quả mức độ này, tuyệt đối không thể lại thi triển được một thức sống như vậy một lần nữa. Trừ phi còn có một biển lửa khác tồn tại, vĩnh viễn không tàn lùi, khiến cho Vương Lâm có đủ thời gian hấp thủ sau khi đạt tới đỉnh điểm lại phát tiết ra. Lúc này màu đỏ thấm trên toàn thân vương lâm dần dần khôi phục trở lại như thường, nhưng ở trên thân thể chu tức kia trông vẫn như một linh vật sống đồng đỏ tươi như máu, khiến cho hắn thoạt nhìn thấy tràn ngập một luồng khí tức không cách nào nói rõ. Nhất là lông đuôi của linh vật Chu Tước kia lại phe phủ trước dấu ấm trên mi tâm của Vương Lâm, dường như dung nhập vào trong mái tóc đen của hắn từ xa nhìn lại giống như tóc hắn nổi lên một ngọn lửa màu tím. Chu Tước thức tỉnh, khiến cho Vương Lâm không phải là Tu Vi được nâng cao, mà nguyên lực thay đổi. Nguyên lực trong cơ thể hắn ẩn chứa một sức nóng vô cùng khiến cho hết thảy thần thông của Vương Lâm đều biến đổi một cách cực kỳ đáng sợ Nhất là thân thể cổ thần của hắn, sau khi không ngừng thích nghi với ngọn lửa, khi nhấc tay lên, liền phát ra ngọn lửa Hiện giờ tu vi của Vương Lâm mặc dù chỉ là khuy niết trung kỳ, nhưng hắn cũng là người có tu vi khuy niết trung kỳ mạnh nhất phối hợp với thân thể của cổ thần và sức mạnh của lửa ngập trời kia, tu sĩ tịnh niết hậu kỳ gặp hắn cũng sẽ phải cực kỳ đau đầu với thân thể dũng mãnh và hỏa diễm thần thông kia của hắn. Chẳng qua thân thể của cổ thần dù sao mới chỉ là ngũ tinh, không thể trợ lực cho vương lâm nhiều lắm, phát huy được thực lực của tịnh niết trung kỳ đã là cực hạn. Muốn có được thực lực để chiến thắng tịnh niết hậu kỳ, tất tu vi của Vương Lâm cũng cần phải đạt tới từ tỉnh Niết trở lên. Dù sao trong bước tu đạo thứ hai, mỗi một tiểu cảnh giới đều chênh lệch nhau rất lớn, Vương Lâm tuy có thân thể của cổ thần hỗ trợ nhưng vẫn có một chút khoảng cách, không thể dễ dàng bước qua, giống như sự khác nhau giữa tỉnh Niết Trung Kỳ và Thậu Kỳ. Huyết tổ bị đình trệ ở tịnh Niết Trung Kỳ rất lâu mà không đạt tới được hậu kỳ, do đó có thể thấy được mức độ khó khăn của việc này. Trên thực tế nếu không có được cơ duyên lớn lao, đạt tới tịnh Niết Hậu Kỳ thậm chí phiên mãn đối với tu sĩ mà nói cực kỳ gian nan, ngoài việc cảm ngộ ý cảnh, thì làm thế nào để nắm được quy tắc của thiên địa trong tay cũng là một điểm quan trọng. Cái mà tỉnh niết hậu kỳ cần là sự dung hợp của quy tắc và ý cảnh. Sự dung hợp này đến khi đạt tới đỉnh của tỉnh niết đại viên mãn, sẽ tiến đến một cảnh giới mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều mơ tới toái niết cảnh giới tu vi tối cao. Giờ phút này ở thế giới bên trong bình, biển lửa gào thét lao tới trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng va chạm vào giới cuối cùng. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho thế giới trong bình xung chuyển. Biển lửa vô tận như thể đang rít gào, lao tới tấn công, lập tức sới cuối cùng trong bình nối lên tiếng đồng âm ầm ầm, trong phút chốc sụp đổ. Dường như không trung bị xé sạch như thể xé sạch một trang giấy, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía cuốn đi. Ngay sau khi không trung bị phát nát, Thân ảnh của cổ yêu bối la khi giới cuối cùng kia sụp đổ hiện ra rõ ràng. Trên tay phải của hắn có cầm một cuốn tranh màu xám, một luồng tiên khí nồng đậm từ trong bức tranh tràn ra, nhanh chóng hướng về toàn thân bối la tấn công, giống như cuốn tranh này có linh hồn, không cam lòng bị cổ yêu nắm trong tay, liên tục giải ruột. Ánh mắt bối la lạnh lùng xuyên thấu giới cuối cùng bị phá nát, nhìn qua một lượt những người ở bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người vương lâm đứng ở chỗ sâu nhất. Giờ phút này tiên khí trên cuốn tranh trong tay càng đậm trong lúc điên cuồng tràn ngập ó ẩm chứa một tiếng sống sần truyền ra. Bối la hừ lạnh một tiếng, tay phải hung hăng vuốt một cái, bảy yêu tinh trong mắt phải nhanh chóng ló lên. Lập tức còn có yêu lực vô biên ầm ầm xuất ra trong thời gian ngắn từ trong tay phải dũng mãnh nhập vào bên trong cuốn tranh Những tiếng nổ ầm ầm khẽ vang lên, dường như phá khai hết thảy những phong ấm bên trên cuốn tranh Một tiếng giít cào không cam lòng chợt nổi lên Nhưng lập tức cuốn tranh màu xám kia bị một đạo lục quang tràn ra trong phút chốc bao phủ lấy toàn bộ cuốn tranh này Tiếng xích gào kia tiêu tan cuốn tranh vốn phát ra tiên khí nồng đậm Giờ phút này toàn bộ tiên khí biến mất Hay vào đó là yêu khí vô tận Màu sắc của nó từ màu xám biến thành màu xanh lục Hết thảy những việc này trong chớp mắt hoàn thành Toàn bộ không trung tiêu tan Chín mươi chính xới trong bình trong nháy mắt tan giã Giống như thiên địa thủ sơ khai Hết sức hỗn độn Một màn sương mù tràn ngập màn sương mù này cuồn cuộn quay cuồng, dung hợp với biển lửa ngay lập tức khiến cho biển lửa này như được đổ thêm dầu trong phút chốc bùng nổ hóa thành một sức tấn công mạnh hơn trực tiếp hướng ra bên ngoài 99 giới này. Biển lửa vô tận dung hợp với màn sương mù sinh ra sức nóng rất lớn dưới sức nóng này toàn bộ thiên địa đều bị bao trùm bên trong những tiếng nổ ầm ầm theo đỉnh lửa tấn công lao thẳng đến đỉnh cao nhất của hư vô trên chiếc cầu gỗ trong động phủ của tiên đế chiếc bình bạch ngọc phía trước người đứng trong màn sương ma giờ phút này toàn bộ đỏ thẫm tản mát ra hơi nóng nồng đậm chiếc nút gỗ trên miệng bình rung rẩy kịch liệt dường như có một sức mạnh vô biên từ bên trong tấn công ra Người bên trong xương mù hai mắt lộ ra hàn quang, nâng cánh tay phải khô héo lên chỉ về hướng chiếc nút gỗ kia, lập tức liền có một luồng ma khí gào thét xuất ra, lao thẳng đến chiếc nút gỗ trong nháy mắt xung nhập vào bên trong. Nhưng ngay khi luồng ma khí kia chuẩn bị tiến vào trong chiếc bình bạc ngọc, chỉ nghe thấy thanh âm kinh thiên bỗng nhiên vang lên bên trong đồng phủ của tiên đế này, thuấy động cả không gian. Ngay khi tiếng vang này vang lên chiếc nút gỗ trên miệng bình vỡ vụn trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng lên trên khuyết tán như thể một dòng suối phun ra. Lực khuyết tán này quá lớn, liền hình thành một cơn cuồng phong bất ngờ khiến cho màn xương bên ngoài thân thể người kia bị đẩy lui đi ba thước. Lộ ra bên trong một thân ảnh lờ mờ. Vừa nhìn liền có thể thấy ngay được đó là một áo giáp tối đen, trên tấm áo giáp này có rất nhiều hoa văn phức tạp, lộ ra ma khí âm u lượn lờ giữa trời đất. Ngón ta khô héo của hắn cũng ngay khi nút gỗ kia vỡ tan lập tức bị bắn lên. Hai đạo ánh mắt âm trầm từ trong mũ giáp kia thấp thoáng hiện ra, nhìn vào chiếc bình bạc ngọc. Theo chiếc nút gỗ vỡ vụn, Một ngọn lửa đỏ ngay lập tức từ trong miệng bình phun ra cùng với ngọn lửa đó còn có một sức nóng không thể tưởng tượng được. Cảnh tượng này người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được, dường như chiếc bình bạc ngọc này hóa thành một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này bùng nổ, một ngọn lửa lớn từ bên trong mãnh liệt phun trào chẳng ngập bốn phía. Sức nóng của ngọn lửa này quá mạnh mẽ gần như vừa mới xuất hiện lập tức giật cầu vỗ dưới chân người trong màn sương mù lập tức bị vây bên trong biển lửa. Ngay cả con sông nhỏ bên dưới cây cầu trong thời gian ngắn cũng hóa thành những đám khí trắng lớn bay lên, nước sông bay hơi, lộ ra lòng sông khô nứt cùng với những con vật dữ tợn trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành những màn sương máu. Cây cầu gỗ kia trong phút chốc bốc cháy, hóa thành tro bụi. Chấu người trong màn sương mù đang đứng là một đình viện Bốn phía có không ít những lầu cắt chi chít Cách đó không xa còn có một rẳng trúc bao quanh Cảnh vật vốn hoàn toàn độc đáo này giờ phút này cũng tràn ngập ma khí Ngay lập tức thay đổi rất nhiều Lầu cắt âm trầm và rẳng trúc kia hóa thành màu đen Ngay cả cỏ xanh trên mặt đất cũng có sự biến đổi lớn Chỉ có điều bất kể nơi này từng là tiên cảnh Thay lúc này đã trở thành ma vực trong nháy mắt liền lập tức bị biển lửa tràn ngập, hoàn toàn tiêu tan thành cho bụi. Ngay cả người trong màn sương kia dưới sự tấn công của biển lửa này, sương mù toàn thân cũng bị đẩy về phía sau hơn 10 trượng, lộ ra thân ảnh rõ ràng. Người này toàn thân mặt sáp đen, mái tóc màu xanh phất phơ. Ngay khi thân mình mặc áo sáp của người này bị biển lửa nuốt lấy thân ảnh lập tức bay lên trời, hai mắt âm trầm Lúc này ngọn lửa từ trong chiếc bình bạch ngọc đã phun hết, bỗng nhiên từ bên trong đi ra một người Người này đầu bóng lướng, tay phải cầm một cuốn tranh màu xanh lục, chính là cổ tiêu bối la Trên mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, liếc mắt nhìn người mặc áo sáp kia một cái, bắt đầu nói Xưa kia là tàn đao, một trong tứ đại hổ vệ của tiên đế, hôm nay lại trở thành một trong tám ma do cổ ma luyện hóa thật là đáng buồn. Theo sau bối la thiên vận tử, lăng thiên hậu, tư không tử, tư đồ nam cùng với thôn nữ xinh đẹp kia cũng xuất hiện đám người lão xà hổ lô nam tử áo đen có ẩn dấu dấu ấn hắc long còn có trần đạo tam tử và đầu to kia cũng lần lượt từ trong miệng bình bay ra còn con nữ tử toàn thân yêu khí bao phủ cùng với trưởng lão họ tôn có tinh ngân điêu kia những người lúc trước tiến vào động phủ ngoại trừ vân tiên đạo lữ và vương lâm toàn bộ đã xuất hiện. Giờ phút này toàn bộ ngọn lửa bên trong chiếc bình bạc ngọc đã phun ra Nhưng tức liền xuất hiện một sức nóng ầm ầm Theo sức nóng này, vương lâm từ bên trong nhảy ra Ánh mắt như ngọn lửa nhìn về bốn phía Ngay khi vương lâm xuất hiện Hắn lập tức liền nhận thấy xung quanh ánh mắt mọi người giống như tia chớp nhìn lên người mình Tư không tự thần sắc như thường Nhưng ngay khi nhìn thấy vương lâm trong lòng cũng ẩm chứa sát khí Thần sắc của lăng Thiên Hậu lộ ra vẻ phức tạp Đối với vương lâm, hắn càng tiếp xúc càng cảm thấy không thể coi thường Thiên vận tử hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra Về phần những người khác Biểu hiện cũng khác nhau Bất kể là thôn nữ xinh đẹp hay là bốn đệ tử Còn có đám người nam tử áo đen kia Ánh mắt nhìn về vương lâm cũng khác nhau Ngay cả tán ma mặc áo giáp kia Ánh mắt cũng ra hàn ý âm trầm Liếc mắt nhìn vương lâm một cái Tất cả mọi người ở đây đều biết Ngọn lửa làm cho người ta tâm thần kịch chấn kia từ đâu mà đến Đối với vương lâm trước đây vốn không quá để ý Giờ phút này cũng đều ghi ạc trong lòng Bốn phía biển lửa vẫn đang tràn ra trong lúc thiêu đốt dường như muốn đem hết thải hóa thành cho bụi Ngay khi mọi người xuất hiện tán ma mặc áo giáp kia trên mặt mỉm cười lộ vẻ khát máu Đang ở giữa không trung bỗng nhiên hướng song trường ra hai bên Ngay lập tức một luồng ma khí nồng đậm từ trong áo giáp của hắn phát ra Hình thành hai cơn lúc xoáy màu đen dâng lên từ hai cánh tay. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bởi nhá. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UD.O.JG quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1024. Nơi ấy chôn tiên, lão phu đã chờ các người từ rất lâu. Lấy máu thịt của các người hiến tế cho cổ ma, lấy hồn phách của các người hóa thành vư vô trở thành linh hồn của cổ ma. Tán ma ta do cổ ma tháp xà tách ra tản ra ma niệm, mượn thánh khí của phu tộc, vùi lấp tiên trì. nụ cười của tán ma mặc áo giáp này tràn đầy sự vừa dị. Ngay khi thanh âm này vang lên, hắn nâng chân phải lên, hướng về tư không phía dưới hung hăng tung ra một cước. Dưới một cước của tán ma, lập tức liền có một tiếng nổ âm vang bốn phía, mặt đất chỗ mọi người đứng giờ phút này dĩ nhiên hết thảy đều đã bị ngọn lửa thiêu cháy trở thành một đống hoang tàn. Nhưng lúc này trên mặt đất hoang tàn không ngờ trong phút chốc xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt này càng ngày càng nhiều trong nháy mắt liền nối thành một đường trong những tiếng đổ vỡ liên tiếp, mặt đất sụp đổ. Dường như một cước của tán hoa kia đã đạp nát mặt đất này. Theo mặt đất kia sụp đổ, một lực hút rất lớn từ bên dưới điên cuồng truyền ra, dưới mặt đất kia không ngờ có một càn khôn. Đó là một cơn lốc xoáy rất lớn, cơn lốc xoáy này tràn ngập khắp cả mặt. Nơi đây trong cơn lốc xoáy lại có từng trận tiếng gào thét thê lương truyền ra, giống như là dự vực, vực. Các ngươi hãy đến đây. Nơi này năm đó là nơi trốn Thanh Lâm, vô số năm trước cũng đã được Tháp xà Đại Nhân chuẩn bị chính là để chờ các ngươi. Lão phu ở bên dưới chờ các ngươi. Mặt đất sụp đổ, lực hút vô biên giống như một cái miệng lớn điên cuồng nuốt lấy hết thảy mọi thứ tồn tại ở nơi này. Tán ma kia là người đầu tiên bị cơn lúc xoáy cuốn vào bên trong tiếng cười của hắn càng lúc càng xa cuối cùng hoàn toàn biến mất. Biến cố bất tình lình này khiến mọi người nơi đây gần như tuyệt đại bộ phận đều cảm thấy hoảng sợ. Ai cũng thật không ngờ sau khi đi ra khỏi thế giới trong mình lại gặp phải một nguy cơ khó có thể tưởng tượng như vậy. Bên trong lực hút đáng sợ kia thân thể mọi người như bị một bàn tay to nắm chặt lý kéo về phía cơn lốt xoáy bên dưới. Trần Đạo tam tử ở gần nhất, lúc này dưới lực hút kia không ngờ không thể chống cự trong tiếng kinh hô hóa thành một đảo tàn ảnh lập tức bị cuốn vào trong lốt xoáy. Đầu to giấy rùa một chút, nhưng cũng bị hút vào Về phần bốn nữ đệ tử bên cạnh thôn nữ xinh đẹp kia Bọn họ tu vi yếu nhất Vương lâm lúc trước đã suy đoán Nơi nguy hiểm này tại sao thôn nữ xinh đẹp kia lại dẫn theo bốn người này đến Lúc này bốn người này ngoại trừ nữ tử áo hồng là côn tư thánh nữ Ba người còn lại toàn bộ sắc khuôn mặt biến sắc hoàn toàn không có sức lực để giải rùa tất cả đều bị hút vào trong đó có một nữ tử không ngờ ngay khi bị hút vào bởi vì lực hút kia quá lớn thân thể mềm mại âm một tiếng vỡ tan hóa thành một đám xương máu lớn nguyên thần mang theo sự kinh hoàng từ bên trong đám xương máu bay ra Nhưng ngay lúc này, từ bên trong cơn lốc xoáy lập tức bay ra vô số những hồn phách thê lương bay ngang qua vây quanh nguyên thần của nữ tử này, điên cuồng tắn nuốt. Dưới cơn lốc xoáy kia, ngay cả từng trận tiếng kêu thê thảm dường như đều bị hút đi tiêu tan không còn. Vương Lâm cũng cảm nhận được lực hút khó có thể tưởng tượng được kia. Cũng may hắn đã từng ở rất lâu bên trong vực sâu ở vùng đất yêu linh, ở nơi đó cũng có lực hút sống như vậy. Lúc này hắn vẫn chưa hoảng sợ, mà ngay khi lực hút này vờn quanh toàn thân, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, hung hăng bước xuống phía dưới một bước. Ngay lập tức có một biển lửa rất lớn từ hai chân vương lâm phát tiết ra cuồn cuộn dâng lên. Tuy biển lửa này vừa mới xuất hiện đã bị lúc xoáy hút đi, nhưng thân mình vương lâm cũng đã xông ra khỏi mười trưởng. Cổ yêu bối la cười khẽ, không đếm xỉa gì, gì tới lực hút khổng lồ từ trong cơn lúc xoáy kia truyền ra, bước ra nửa bước, thân ảnh chợt lói lên, không ngờ xuất hiện ở phía xa. Yêu quang trong mắt phải hắn lói lên, một luồng yêu khí nồng đậm trong thời gian ngắn bao phủ toàn thân. Hướng về phía trước thổi nhẹ một hơi, lập tức ở phía trước hắn có một mảng gần sóng biến àng hiện ra. Thân mình khẽ động cả người bối la bước vào bên trong gần sóng quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người đang giấy rùa bên trong cơn lốc xoáy, nhất là nhìn thoáng qua vương lâm cười nói. Vương lâm tiểu hữu, lão phu cũng không muốn nỡ ngươi, chỉ ra cho ngươi một con đường sáng. Nơi đây vốn là tiên trì, nơi chôn tiên đế thanh lâm lừng lấy tiên giới, tiên nhân chết nơi này không thể đến được, nếu bị hút vào bên trong chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, nhanh chóng vùng vẫy mà thoát ra là lựa chọn duy nhất. Lời nói của bối la vang vọng bên trong cơn lúc xoáy, vương lâm trong lúc trầm ngâm vỗ túi chứ vật, ngay lập tức có hơn 10 thanh đại kiếm bay ra ở bên ngoài thân thể quay theo hướng ngược lại. Hình thành một luồng nhịp chuyển Nguyên lực trong cơ thể hắn lại vận chuyển Biển lửa tràn ngập Phối hợp với những thanh đại kiếm quay ngược chiều Chống cự lại lực hút Nhưng vào lúc này bên trong cơn lúc xoáy kia Đột nhiên có một tiếng sóng sận truyền ra Tiếng sóng sận này long trời lở đất Ngay khi từ trong cơn lúc xoáy truyền ra Không ngờ khiến cho lực hút này lớn hơn nữa Nhưng thêm nữa, quan trọng nhất là trong tiếng sóng trận này ẩn chứa một sức tấn công khiến cho mọi người tâm thần rung động. Theo tiếng sóng trận truyền ra, từ trong cơn lốc xoáy lập tức có vô số ký hiệu biến ảo hiện ra. Nhưng ký hiệu này màu đỏ như máu, thậm chí bên trên không ngờ còn dính một vài khối máu thịt, dường như vừa mới từ bên trong thân thể người trui ra. Ngay khi nhìn thấy những ký hiệu này, Vương Lâm hít sâu, hắn lập tức nhận ra những ký hiệu này toàn bộ đều là tổ phù trên mi tâm của tiên chi tộc. Ở sâu bên trong cơn lốc xoáy, theo tiếng giống giận và ký hiệu xuất hiện, một thân ảnh lờ mờ chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện lập tức có một luồng sát khí ngập trời gào thét nổi lên. Sát khí này rất mạnh, cho dù là lăng thiên hậu tâm thần cũng run lên, thân ảnh lờ mờ kia mang lại cho hắn cảm giác làm cho da đầu hắn tê tái. Cho dù là thiên vận tử cũng hoàn toàn cũng không có khả năng làm cho hắn có được cảm giác này, ngay cả dư không tử cũng không làm được. Việc này không có liên quan đến tu vi thuần túy chỉ là một sự run rẩy đến từ trong linh hồn, như thể gặp phải khắc tinh. Thân ảnh lờ mờ kia có thể thấy được là một phụ nữ, nàng chậm rãi bay lên, dần dần lộ ra một khuôn mặt không có hai mắt, trên đó có hai vết máu, có hai vệt máu đen từ trong hốc mắt chảy ra. Hai mắt này rõ ràng đã bị người ta lấy đi. Cho dù là thiên vận tử từ khi tiếng giống dẫn này vang lên, thân ảnh lờ mờ xuất hiện đến khi thấy được hình dáng, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây... Chẳng lẽ là bà ta, đồng tử trong hai mắt hư không tử co rụt lại, nhìn chầm chầm nữ tử ở phía cuối cơn lốc xoáy, không chút do dự lập tức phát huy toàn bộ tu vi, mang theo con nữ xinh đẹp và nữ tử áo hồng kia hướng về phía trước vùng vẫy bay lên. Là bà ta, nhất định là bà ta, bà ta không ngờ lại bị tiên đế thanh lâm phong ấm tại nơi này. Chết tiệt, nghe đồn bà ta đã sớm hồn bay phách lạc mới phải không ngờ lại công hề giết bà ta Vẻ ung dung của Tư không tử lúc này hoàn toàn tiêu tan Sau khi thân ảnh này xuất hiện, hắn có cảm giác hồn bay phách tán Đối với sự tình ở tiên giới năm đó, có rất nhiều tu sĩ biết Tư không tử thân là thành viên của hội đồng trưởng lão của Liên Minh Lại biết được một vài bí ẩn mà người ngoài không thể biết Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, trưởng lão họ tôn kia đang giấy rùa bên trong lực hút, nhưng khi sát khí đột nhiên xuất hiện kia xông tới, với tu vi của hắn không ngờ cũng không chịu nổi, nguyên lực trong cơ thể ngừng vận chuyển thân mình lập tức bị cơn lốc xoáy kia hút lấy. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Mắt thấy mình sắp bị hút vào trong lúc xoáy tinh ngân điêu bên trong áo lập tức ló đầu ra Ánh mắt lạnh lùng chui ra đạp lên thân mình trưởng lão họ tôn nhảy lên Tinh ngân điều này quả thực thần kỳ Không ngờ có thể đạp vào khoảng không để mượn lực Bên trong lực hút kia không ngừng vùng vẫy mà tiến về phía trước Đôi mắt chim nhìn vương lâm lộ ra ánh sáng sực sỡ Giờ phút này bối la lại nhìn thân ảnh lờ mờ đang chậm rãi trôi nổi kia yêu tinh trong mắt phải ló lên thì thào lẩm bẩm. Lão bằng hữu, vốn tưởng là nàng năm đó chỉ mất tích ở nơi nào đó bế quan chữa thương, hóa ra là bị thanh lâm phong ấm ở nơi này. Thanh lâm, hắn rất mạnh. Nếu năm đó không phải tiên giới sụp đổ, hắn bị trọng thương, ta cùng với tháp giả hoàn toàn không dám có tham niệm đối với hắn. Nhìn thân ảnh lờ mờ kia, ánh mắt bối la lộ ra vẻ do dự. Có nên cứu nàng ra hay không đi? Ánh mắt hắn bỗng nhiên ló lên cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau thân ảnh lờ mờ kia trên mặt lập tức lộ vẻ kinh sợ. Thanh lâm quá độc. Không ngờ lấy vật ấy để phong ấn với sức mạnh của ta, cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao cũng không có cách nào cứu nàng ra, thậm chí rất có thể sẽ bị liên lụy thôi bỏ đi. Bỏ qua ý định cứu người, thân ảnh bối la ở trong gần sóng nhón lên một cái, chậm rãi biến mất, dùng phương pháp độc đáo này rời khỏi nơi này đúng lúc này theo thân ảnh lờ mờ kia dâng lên sát khí điên cuồng tràn ngập toàn bộ mọi người ở nơi đây bị bao phủ vào trong tư đồ nam hai tay bấm huyết từng đạo thần thông bắn ra thân ảnh bay lên nhưng lập tức thân ảnh lờ mờ kia chậm rãi nâng tay phải lên hướng về phía trên vu nhẹ một cái trong tiếng ầm ầm Sát khí ở nơi đây ngay lập tức đã đạt tới đỉnh theo cơn lốc xoáy quét ngang ra, hình thành một cơn lốc sát khí. Lăng thiên hậu thân mình nhoáng lên, bị hút xuống phía dưới. Cùng lúc đó, còn có tư đồ nam. Thân mình của vương lâm đang bay lên liền dừng lại, không chút so dự, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng tản ra ầm một tiếng hóa thành một biển lửa lượng quanh thân thể chung vòng quay của mười thanh đại kiếm hướng thẳng đến Tư Độ Nam bên trong lực hút đáng sợ này cùng với thân ảnh lờ mờ kia không ngừng bay lên không trung ngoại trừ những người bị hút tất cả mọi người còn lại đều không ngừng thi triển thần thông giống lại lực hút kia thoát xa suy chỉ có Phương Lâm thân ảnh như điện đi thẳng đến Tư Độ Nam. Nguyên lực toàn thân tư đồ nam ngừng vận chuyển trên mặt lộ vẻ cười khổ Mắt thấy hoảng cách đến thân ảnh lờ mờ đang không ngừng bay lên kia ngày càng gần Thì thào lẩm bẩm Chẳng lẽ phước lớn mạng lớn của lão tử lại dừng lại ở đây sao? Hắn đang nói, ngay lập tức thấy được vương lâm đang đi tới phía hắn Vương Lâm sờ phút này nguyên lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, cả người được bao phủ bên trong ngọn lửa, xông xuống phía dưới, lực hút cổng lò kia lập tức quét ngang đem biển lửa trên toàn thân hắn không ngừng nuốt lấy. Mắt thấy khoảng cách tới Tư Đồ Nan càng ngày càng xa, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, cắn răng nghiến lực ở phía sau thân người ầm ầm chấn động, khiến cho tốc độ thân mình của hắn tăng nhanh không thể tưởng tượng được. Giống như một đạo sao văng bay thẳng xuống phía dưới Tốc độ của hắn tăng lên gấp bội Trong nháy mắt đã tới gần tư đồ nam Lúc này từ chỗ vương lâm tới thân ảnh lờ mờ kia còn chưa tới nhìn trượng Hắn đưa tay phải cách không túng một cái Ngay lập tức bắt được tư đồ nam Nguyên lực toàn thân phát ra ầm một tiếng Hình thành một sức tấn công hướng về phía trước vội vàng phóng đi Phía dưới vương lâm hai hốc mắt trống rỗng của thân ảnh lờ mờ kia ngay lập tức có máu đen tràn ra, dung nhập vào xung quanh cơn lốc xoáy, không ngờ hóa thành một biển máu, ở bên trong cơn lốc xoáy khí thế ngập trời, hướng về phía trước mãnh liệt lao đến. Giạo này ta vẫn quá nên không bất thường xuyên được. So phi các bẩn nhá. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1025 Thánh tổ của phù tộc Biển máu đen này theo lúc xoáy chuyển động từ xa nhìn lại Giống như là một dòng suối máu xoay tròn nuốt lấy bầu trời Tràn ra mùi tanh nồng đậm Dòng suối máu kia dường như mở ra một cách miệng rộng mênh mông, mang theo tiếng hào thét kỳ dị, không ngừng hướng về phía trước tấn công, khoảng cách nhìn trượng trong thời gian ngắn liền rút lại hơn phân nửa. Vương lâm túng lấy tư đồ nam, nguyên lực toàn thân nhanh chóng vận chuyển bên ngoài thân thể còn có biển lửa vô tận tản ra. Tay trái hắn bấm quyết điểm ra một cái. Lập tức hơn 10 thanh đại kiếm kia quay ngược chiều lại lập tức nhảy vào trong biển lửa, trong khi xoay trong tác động lên biển lửa hình thành một cơn lốc lửa, không ngừng tràn ngập ra bốn phía triệt tiêu lấy sát khí và mùi máu tanh kia. Dưới sự thiêu đốt biển lửa, từng tiếng lách tách vang lên bên ngoài cơn lốc lửa, sát khí tới gần không ngừng bị biển lửa thiêu đốt, hình thành một sào cản chắc chắn, khiến cho sát khí không thể tiến vào trong Dù sao nếu sát khí kia chỉ cần nhập vào trong cơ thể một chút, sẽ gây trở ngại cho việc vận chuyển nguyên lực Vương Lâm tuy có thánh hỏa của Chu Tức xung nhập vào trong nhân lực, nhưng cũng dám tùy tiện mạo hiểm Nhờ vào lực nhiệt chuyển, cơn lúc này mang theo Vương Lâm kiên cường vùng vẫy tiến xa gần trăm trường, đi thẳng lên phía trên Lại quát khẽ một tiếng, Vương Lâm đưa tay phải hướng về phía trước hung hăng ném một cái Thân mình Tư Đồ Nam ngay lập tức bị ném đi, vượt qua Vương Lâm. Cùng lúc đó, Vương Lâm lại xuất ra một đạo nguyên lực trong nháy mắt tiến vào cơ thể Tư Đồ Nam. Nguyên lực của Vương Lâm ẩn chứa thánh hỏa của Chu Tước có sức nóng cực mạnh. Sát khí trong cơ thể của Tư Đồ Nam ảnh hưởng đến nguyên lực vận chuyển lại như một dòng nước lạnh đến cực điểm Sở dĩ nguyên lực của hắn ngừng vận chuyển bởi vì vô hình trung đã bị dòng nước này làm đông cứng Giờ phút này, nguyên lực của Vương Lâm Dung nhập vào, sức nóng kia lập tức khiến cho nguyên lực của Tư Đồ Nam lỏng ra một chút Tu vi của Tư Đồ Nam vốn không kém nhờ vào nguyên lực của vương lâm cưỡng ép nguyên lực vận chuyển trong thân thể ngay lập tức có tiếng đồng âm âm truyền ra cả người hét lớn một tiếng tay bấm huyết lập tức vùng lên nếu thân ảnh mơ hồ kia còn ở trạng thái đỉnh cao một đạo sát khí này tư đồ nam và vương lâm hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ nhưng giờ phút này thân ảnh mơ hồ kia bị phong ấn ở nơi này qua vô số năm Hơn nữa chu tước thánh hỏa của vương lâm vô cùng tinh thuần, vì thế mới có cơ hội phá giải. Tư đồ nam tóc dài phất phơ, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển trở lại, tuy vẫn còn có chút đình trệ, nhưng trong tình cảnh nguy cơ này cũng không có thời gian trì thương. Ngay khi cả người vùng lên, hắn không chút do dự tay phải bấm quyết trong tiếng quát khẽ tung một chảo xuống phía dưới. Lập tức liền có 5 đạo kim quang từ năm ngón tay hắn biến ảnh xuất xa bay thẳng xuống vương lâm phía dưới năm đạo kim quang này trong nháy mắt tới gần Ngay lập tức hóa thành một tấm lưới lớn bọc lấy người vương lâm Tư đồ nam trong lúc này gần như sử dụng toàn bộ sức lực của mình Hướng về trước hung hăng túng một cái Vương lâm trước đó vì mạo hiểm cứu tư đồ nam mà đi xuống sâu như vậy Tuy vẫn đang vùng vẫy bay lên, nhưng lúc ném tư đồ nam đi thân mình không khỏi tạm dừng, vì thế, biển máu màu đen dịch cào tới gần, khoảng cách lúc này còn chưa đến trăm trượng. Mùi máu tanh kia gần như đập vào mặt truyền vào các giác quan của Vương Lâm. Những sinh mạng không được luôn hồi. Một đám hồn phách bộ dáng dữ tợn rõ ràng lọt vào tầm mắt, khiến cho da đổ Vương Lâm run lên. Lại có một lượng lớn sát khí từ trong biển máu lúc xoáy xuất hiện Hướng về phía vương lâm tràn tới Đúng lúc này tấm lưới lớn của tư đồ nam hạ xuống bao phủ lấy vương lâm Tư đồ nam gầm nhẹ kéo một cái thân mình vương lâm lập tức nhờ đó vùng lên Hai người cứ luôn phiên nhau như vậy trở rút lẫn nhau Dần dần từ biển máu kia đang lao ra Khoảng cách tới biển máu cũng ngày càng xa Đây là Vương Lâm và Tư Đồ Nam, nếu đổi lại là những người khác, tuyệt đối không thể thực hiện được sự phối hợp tuyệt diệu như vậy. Hết thảy chuyện này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế nếu không phải là hoàn toàn hiểu rõ nhau, hoàn toàn tin tưởng thậm chí phải nắm chắc thời cơ, nếu có chút sai lầm, có nửa điểm không hiểu nhau, thì hai người tuyệt đối không thể làm được như vậy mà thoát khỏi hiểm cảnh dù sao khi gặp nguy hiểm trong lòng mỗi người đều suy nghĩ cho tính mạng bản thân mình đặc biệt trong lúc này thông thường muốn kéo đối phương ra thì điều kiện tiên quyết là phải mạo hiểm bản thân mình vì vậy những người tu đạo trên thế gian này rất ít người có thể làm được tư đồ nam gặp nạn vương lâm có thể liều lĩnh đi cứu cũng như vậy khi vương lâm gặp nguy hiểm tư đồ nam sẽ không chút do so dự ra tay Cho dù là đối mặt với sự sống hay cái chết cũng không thể đổi ý Trong lúc hai nguyên đệ vương lâm và tư đồ nam trợ rút lẫn nhau thoát xa lang thiên hậu trước đó đã bị sát khí tấn công cản trở nguyên lực vận chuyển không ngừng rơi xuống tu vi lang thiên hậu cao hơn tư đồ nam khi rơi xuống ngay lập tức liệt buông xuôi Nhưng khoảng cách tới biển máu lúc xoáy kia quá gần Nếu hắn khôi phục tu vi vận chuyển thì còn có cơ hội thoát ra Nhưng hiện giờ lại buôn xuôi, nguy cơ chỉ trong sớm tối Đúng lúc này, phía trên cơn lúc xoáy thiên vận tử hơi nhíu mày trong lòng thầm than Vung tay áo, không ngờ cũng lựa chọn giống như vương lâm lúc trước Thân ảnh như điện, lao thẳng xuống phía dưới Tốc độ của hắn vượt xa vương lâm, gần như trong phút chốc lao đến bên cạnh lăng thiên hậu ở sâu trong cơn luốc xoáy, ôm lấy lăng thiên hậu, phi thẳng lên phía trên. Biển máu xít gào, thân ảnh mơ hồ kia lơ lửng ở trung tâm, nâng cánh tay vô héo lên túm về phía trước một cái. Thiên vận tử biến sắc, không nghĩ ngợi từ giữa mi tâm lói lên ánh sáng màu xám trong ánh sáng màu xám kia, Thiên Vận Tử áo xám rõ ràng biến ảnh hiện ra, ngay khi xuất hiện Thiên Vận Tử áo xám này tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức trong biển máu lúc xoáy này lập tức có những tiếng chói tai tràn ra. Từng đạo sát lục khí bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền tràn ra bốn phía như thể những làn khói lượn lờ. Từ xa nhìn lại, Những đạo sát lục khí này rất nhiều cực kỳ kinh người Sát lục khí vô tận kia theo ngón tay thiên vận tử chỉ ra Từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ở phía trước người Hóa thành một đạo sát lục khí tấn công thẳng đến thân ảnh lờ mờ kia Ngay khi thiên vận tử áo xám xuất hiện thôn nữ xinh đẹp Cùng với con thư thánh nữ mở ảo và tư không tử kia đồng tử Trong mắt co rụt lại thì thào lẩm bẩm Áo xám Thiên vận tử áo sáo thần sắc âm trầm, lạnh lung đến cực điểm, lúc tay phải chỉ ra trong miệng bình tĩnh nói một câu Nỡ Lời vừa nói ra, lập tức luồng khí từ sát lục vô tận hợp lại bỗng nhiên nổ tung Chỉ nghe thấy một thanh âm kinh thiên vang lên, sát lục khí nổ tung hình thành một lực phản chấn Lập tức khiến cho thiên vận tử áo sám và lăng thiên hậu lao ra bay thẳng lên phía trên biển máu kia trong tiếng nổ kinh thiên này lập tức cuộn lên, hồn phách bên trong liền bị xé tan kêu lên thảm thiết mà chết. lăng thiên hậu trầm ngâm đối với sự ra tay cứu giúp của thiên vận tử, hắn đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. thiên vận tử không để ý tới lăng thiên hậu, hết sức lao ra. đột nhiên lúc xoáy phía dưới liền truyền ra một tiếng rít gào, thân ảnh lờ mờ kia ngẩng mạnh đầu. Lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được lao ra, tay phải xuất ra một trào hướng đến người của thiên vận tử. Trong tiếng giết gào này ẩn chứa một sức tấn công đáng sợ, vương lâm và tư đồ nam lập tức đều bị tấn công, hai người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tăng nhanh tốc độ thoát ra. Còn những người khác, lúc này cũng đã sớm không ngừng bay lên, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể chống từ lại sức tấn công này. Thiên vận tử áo sáng ánh mắt sững lại, nhìn chầm chầm thân ảnh lờ mờ kia đang nhanh chóng tới gần, trong mắt đột nhiên lói lên hồng quang, khóe miệng cười lạnh, ngâm hay phải chỉ lên phía trên chầm rãi nói. Sát lục thành giới. Lời vừa nói ra, lập tức hư không ở chỗ mọi người chợt truyền đến tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy trong hư vô phía trên cơn lúc xoáy, ngay lập tức có một cái the lớn giữ tờn xuất hiện từng đạo sát lục khí từ trong cánh khe kia điên cuồng mạnh mẽ hiện ra. Những đạo sát lục khí này thật sự rất nhiều, so với vừa rồi còn nhiều hơn vô số lần. Trong thời gian rất ngắn, ngay khi những đạo sát lục khí xuất hiện trong toàn bộ phạm vi nơi này lộ ra sát khí mười vạn, trăm vạn Ngàn vạn đạo sát lục khí gào thét xướt ra trong tiếng gào thét chảy ra phía trên cơn lốc xoáy như muôn trôn tiên này. Những đạo sát lục khí này rất nhiều, cũng không dung hợp lại với nhau, nếu không chỉ sợ trong phạm vi nơi đây hoàn toàn không thể chứa được cảnh tượng khó có thể tưởng tượng này lọt vào mắt vương lâm lập tức hắn hít sâu bên tai hắn mơ hồ truyền đến thanh âm bình tĩnh bá đạo năm xưa của thiên vận tử áo giáp kia nếu có hàng triệu đạo sát lục khí cho dù là một tinh cầu sụp đổ cũng có thể bảo vệ được thân mình hàng triệu đạo sát lục khí trước đây vương lâm chưa từng chứng kiến qua giờ phút này tận mắt nhìn thấy tâm thần rung động không thể nói nên lời cơn lốc xoáy chôn kiên tuy lớn nhưng so với sát lục khí này vẫn còn yếu hơn một chút giờ phút này những đạo sát lục khí theo tay phải thiên vận tử hạ xuống lập tức ngưng tụ với nhau hàng triệu đạo sát lục khí ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người cơn lốc xoáy này rất lớn Dường như có thể phá tan hết thảy những sự che chán nơi đây, lại không ngừng ép xuống, một luồng vũ áp đáng sợ khiến cho da đầu mọi người run lên điên cuồng mạnh mẽ xuất hiện. Sát lục thao thiên. Thiên vận tử áo xám quát khẽ, cơn lốc xoáy sát lục vô biên kia lập tức gào thét lao tới, Khuấy động cả cơn lốc xoáy chôn tiên, hướng thẳng đến thân ảnh lờ mờ kia. Sầm sầm sầm sầm từng trận tiếng động kinh thiên giống như sấm sét vang lên, dường như không hề dừng lại. trong lúc không ngừng tấn công, biển máu kia lại một lần nữa sụp đổ, hướng về bốn phía tràn ra. ngay cả cơn lốc xoáy chôn tiên kia giờ phút này đã bị chấn động. mượn lực tấn công tốc độ của vương lâm và tư đồ nam nhanh hơn trực tiếp thoát ra khỏi cơn lốc xoáy, bay giữa không trung, sắc mặt tái nhợt nhìn xuống phía dưới. Không chỉ có hai người như vậy, mà lúc này, cho dù là lão già hổ lô kia, mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ, nam tử áo đen trên mi tâm có ẩn dấu dấu ấm, long kia đồng tử trong hai mắt cũng hung hăng co rụt lại. Thiên vận tử, tư không tử lại hít sâu, nhìn chầm chầm thiên vận tử áo sám, Hắn vĩnh viễn cũng không quên được năm đó chính bóng sáng này Với sức mạnh của một người đi vào tu chân Liên Minh Liên tục đánh bại vô số đại thần thông tu sĩ của Liên Minh Thậm chí người của hội đồng trưởng lão cũng có một vài người không phải là đối thủ của người này Hắn năm đó xếp một thành viên của hội đồng trưởng lão Với phong thái súng mãnh trở thành thành viên mới của hội đồng trưởng lão đáng sợ hơn trên người hắn còn có một sức mạnh uy tắc đáng sợ bao trùm thiên hạ, biết trước hết thảy. Khi hắn thi triển sát lục mặt vô đáng sợ, nhưng khi không có sát lục ánh mắt nhìn thấu hết thảy năm đó đủ để tu chân liên minh cực kỳ coi trọng. "Giạo này ta vẫn quá nên không bắt thường xuyên được." Sở so vi các nhá, tiên nhịch, tác giả, nhí canh thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1026 Thanh Lâm, Ngươi gặp ta Tư không tử nhìn chầm chầm thiên vận tử áo xám Lại nhìn thoáng qua bổn tôn của thiên vận tử vừa cứu thoát lăng thiên hậu Nếu sư huyên không kiên kỳ người này Vi sinh thỏ nguyên trước tiên lấy thiên nhân tam suy để trả giá thi triển đại thần thông thuật mượn lăng thiên hậu để phá đạo tâm của người này, khiến cho người này khi trải qua thiên nhân để nhị suy sức mạnh quy tắc xuất hiện sơ hở, khiến cho đạo niệm hoàn chỉnh của hắn vỡ tan, hóa thành vô số, không thể dung hợp. Nếu không, hôm nay trình độ của thiên vận tử này đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được. Cho dù không bằng bước thứ ba Nhưng tuyệt đối cũng không kém xa Bên trong cơn lốc xoáy chôn tiên Ngay khi biển máu kia sụp đổ Nữ tử lờ mờ kia nhẹ nhàng nâng tay phải lên Lập tức trên mi tâm của nữ tử này liền có một ký hiệu màu vàng lóe ra Theo một cái vung tay Lập tức cơn lốc xoáy sát lột kia không ngờ Trong phút chốc dừng lại Ngay sau đó ấm một tiếng sụp đổ Hàng triệu đạo sát lục toàn bộ trong thời gian ngắn tiêu tan mất tâm mất tích Biến cố bất kỳ lình này lập tức khiến cho mọi người tâm thần chấn động Thiên vận tử áo xám ánh mắt lói lên nhíu mày đang muốn tiếp tục thi triển thần thông Nhưng đúng lúc này bổn tôn của thiên vận tử vừa cứu thoát lăng thiên hậu bình đính mở miệng Quay về Thiên Vận Tử áo sám quay đầu lại nhìn thoáng qua bổn tôn, mắt lộ hàn quang. Nhưng trong lúc trầm ngâm lui về phía sau, hóa thành một đạo ánh sáng màu sám dung nhập vào trong mi tâm bổn tôn của Thiên Vận Tử biến mất. Sớm phút này Thiên Vận Tử dĩ nhiên đã bay ra khỏi cơn lúc xoáy, lơ lửng ở giữa không trung. Trên không trung lúc này ngoài những người lúc trước bị hút vào, toàn bộ đều ở đây. Nhưng lúc này không ai nói chuyện, ánh mắt đều nhìn xuống trong cơn lúc xoáy bên dưới, nữ tử kia chậm rãi bay lên Khi nữ tử tới gần, vương lâm nhìn thấy rõ ràng trên hai chân nữ tử bị một vật như một sợi gân màu đỏ thấm khóa chặt lại Giờ phút này sợi gân đỏ thấm này theo nữ tử bay lên bị kéo ra thẳng tắc Tinh Ngân Điêu vừa rồi trong lúc sụp đổ không biết đã đi đâu từ trong cơn lúc xoáy bay ra đậu ở trên chân của nữ tử Cẩn thân ngửi sợi gân đỏ trên đó mấy hơi ánh mắt lộ vẻ linh động, không ngờ ghé lên trên đó, không hề nhúc nhích Khi khoảng cách với mọi người chỉ còn khoảng 200 trượng nữ tử này dừng lại ngẩng đầu lấy hốc mắt trống chơn dường như nhìn về phía mọi người Trong khúc mắt kia vẫn có máu đen chảy xuống theo cầm của nữ tử chảy xuống dưới. Phù tục còn có hậu nhân lưu lại không? Một thanh âm khàn khàn mang theo một sức mạnh kỳ dị nào đó chậm rãi từ sâu trong miệng nữ tử này truyền ra. Thanh âm này mặc dù khàn khàn nhưng cự kỳ dễ nghe truyền vào trong tai dường như có thể động lại dư âm, rất lâu không tiêu tan. Đối mặt với câu hỏi đột ngột của nữ tử này, mọi người trầm ngâm hồi lâu, Tư Không Tử thần sắc lộ vẻ cung kính, ôn quyền nói: "Phù tộc không còn lại một ai." Nữ tử kia trầm ngâm than nhẹ một tiếng, nàng vùng vẫy từ trong chỗ sâu kia lại đây cũng chỉ vì một câu hỏi này, cùng với đó là để gặp một người Hút mắt trống trơn của nàng trong khoảng đen kịch sường như có một ánh mắt vô hình nhìn lên người Vương Lâm. Gọi tiên vệ dung nhập vào trong thân ảnh của người ra đây. Vương Lâm trầm ngâm tâm niệm khẽ động, lập tức tháp sơn từ thân ảnh phía sau biến ảo một bước tiến ra, lạnh lùng nhìn chầm chầm nữ tử kia. Ta đã rất lâu không nhìn thấy tộc nhân. Nữ tử này thần sắc lộ ra một tia phiền muộn, tay phải vung lên, lập tức thân thể tháp sơn không thể khống chế được hướng về phía nàng bay tới. Tháp sơn tới gần nữ tử, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Hắn thân là tiên vệ, tuy nói là có linh tính, nhưng hết thảy cảm xúc đều đã tiêu tan, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Nữ tử nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của tháp sơn trong nháy mắt. Một luồng nguyên lực vô biên ầm ầm chảy vào trong mi tâm của tháp sơn thế như trẻ tre, liền đem dấu ấm tiên về trên người của tháp sơn phá vỡ. Ngoài ra, trong lúc tháp sơn run rẩy, một lượng lớn chất lỏng màu vàng từ trong thân thể chảy ra. Trong chất lỏng màu vàng này, mỗi giọt đều ẩn chứa vật liệu pháp bảo khi luyện hóa năm đó. Chỉ một lát sau... Hít thảy dấu ấm tiên vệ bên ngoài cơ thể tháp sơn đều tiêu tăng thủ đoạn cứng ếp phá vỡ phong ấm tiên vệ này khiến cho ra đầu vương lâm run lên. Cũng may hắn đối với tiên vệ chỉ có dùng sức mạnh để thao túng, nếu tiên vệ bị hủy, hắn cũng không bị liên lụy gì. Mất đi dấu ấm tiên vệ, linh tính trong mắt tháp sơn lập tức tiêu tan. Hắn năm đó đã kề cận cái chết. Nếu không có vương lâm đem hắn luyện hóa thành tiên vệ, thì hắn đã sớm tuyệt diệt. Giờ phút này đã không còn giấu ấm tiên vệ, lập tức tử khí tràn ngập, nhưng nữ tử ở trước mặt sao có thể để tháp sơn chết đi. Nữ tử này chậm rãi nâng tay phải lên đầu ngón tay quét nhẹ lên mi tâm của tháp sơn, vẽ từng nét, từng nét một. Một hoa văn phức tạp dần dần được đầu ngón tay của nữ tử này vẽ ra in thật sâu lên mi tâm của tháp sơn Nhân danh thánh tổ của phù tục ta cho phép ngươi mở ra tổ linh lấy được thánh văn của phù tục Thanh âm của nữ tử có chút mệt mỏi Ngay khi vẽ xong nét cuối cùng trên mi tâm của tháp sơn lập tức lói lên quang thân mình hắn dần dần không còn run rẩy Mà bình tĩnh trở lại, lại nhìn nữ tử phía trước Lộ ra vẻ mê man Lúc này nữ tử lại ở trước Tháp Sơn Một lần nữa làm phép Ký ức cả đời của Tháp Sơn Đã không còn giữ lại Đã được nữ tử này thấy rõ Nàng thấy bộ tộc của Tháp Sơn Ở trong U Minh Thấy cảnh tượng hiến tế cho tiên nhân Thấy được tiên nhân gắn nô ấm lên người họ Lại thấy được vương lâm xuất hiện Mang bọn họ rời khỏi U Minh Tìm được một chỗ ở mới Hết thảy chuyện này nàng đều thấy được Nhất là khi nhìn đến nô ấm trên người nhiều thế hệ tộc nhân của phù tộc, bên trong hốc mắt trống trơn của nữ tử, máu đen chảy ra càng nhiều. Thanh lầm! Người gặp ta! Nữ tử ngẩng đầu truyền ra một tiếng gào xít tràn đầy oán khí kinh thiên sự oán hận trong một tiếng này đã đạt đến cực điểm, lập tức cơn lốc xoáy trôn bên dưới chân ầm ầm chấn động kịch liệt xoay tròn, còn có vô số hồn phách từ bên trong cuồn cuộn lao ra, phát ra những tiếng kêu vô cùng thê lương. Theo cơn lốc xoáy kia xoay tròn, sát khí vô tận tràn ra, khuấy động cơn lốc xoáy như thể sắp sụp đổ. Trên mặt nữ tử này lộ ra vẻ dữ tợn oán khí càng sâu, không thể tưởng tượng được, dường như oán khí bị đè nén mấy vạn năm lúc này bùng nổ. Theo thanh âm của nữ tử vang lên cơn lúc xoáy bên dưới dường như bị bạc đi, nhưng ngay lúc này đột nhiên sợi gân màu đỏ thấm dưới chân nữ tử bỗng phát ra hồng tăng. Hồng quang này vô cùng dũng mãnh ở trên người của nữ tử hình thành một quần sáng màu đỏ. Khóa chặt lấy nữ tử này vào sâu bên trong Nhưng thể không ngờ tới oán khí kia được tích lũy trong vô số vạn năm Khi đích được mình bị thanh lâm lửa dâm lên sự phấn nộ Cũng khiến cho thân mình nàng khẽ động Lập tức quần sáng trên thân thể ầm ầm sụp đổ Nàng nâng tay phải lên Hướng về cơn lốc xoáy phía dưới tung ra một chảo Một chảo xuất ra Lập tức mặt đất xung dày, cơn lốc xoáy lại chấn động Thậm chí ngay cả đồng phủ của tiên đế cũng sụt xuống như thể đất xung núi chuyển Cơn lốc xoáy do táng tiên trì hóa thành dưới một trào của nữ tử này Trong lúc xung dày tan giã trong phạm vi lớn Một đám hồn phách bên trong kêu lên thảm thiết bị xé tan Toàn bộ cơn lốc xoáy với mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng co rút lại Không ngừng bay thẳng lên tay phạt của nữ tử kia. Dường như giờ phút này, nữ tử kia đã dự định đem cơn lốc xoáy do táng tiên trì biến thành kia nhấc lên khỏi mặt đất. Biến đổi kịch liệt này lập tức khiến cho bốn phía kinh biến thiên vẫn tử yên lặng nhìn hết thảy chuyện này, thần sắc có chút âm trầm. Tư không tử lại cười khổ lắc đầu thông qua một ít điển tịch của tiên giới hắn đã biết một chút Việt Nam đó. Khi nhìn đến nữ tử nghe đồn đã chết kia không ngờ vẫn chưa ít, liên hệ với những điển tịch đã xem nên đối với việc năm đó cũng đoán ra được một ít. ngươi gặp ta, ngươi đồng ý sẽ không làm tổn thương tộc nhân của ta, mà tìm một tinh vực khác để cho tộc nhân của ta cư trú, từ nay về sau tiên giới của cùng với phù giới của ta cùng tồn tại. Những chuyện này năm đó ngươi đều đồng ý với ta tại sao ngươi lại gặp ta. Thanh âm thê lương của nữ tử này vang lên, mang theo oán khí nồng đậm. Theo tay phải của nàng không ngừng túm lấy cơn lúc xoáy do táng tiên trì biến thành này lại một lần nữa ầm ầm sụp đổ trong lúc thu nhỏ để lộ ra một hố sâu thăm tối đen. Cơn lúc xoáy bay nhanh lên ngưng tụ trong tay phải của nữ tử. Vô số hồn phách gào thét lao ra trong những hồn phách này tuyệt đại đa số đều là những tiên nhân thanh lâm đã xếp suốt vô số năm qua, giờ phút này tràn ngập tạo nên một cảnh tượng kinh người. Sợi gân đỏ thấm dưới chân nữ tử lói lên hồng quang càng mạnh quần sáng tầng tầng lớp lớp không ngừng bao phủ lên người nữ tử nhưng cũng chỉ vừa mới vờn quanh liền lập tức sụp đổ. Đúng lúc này đột nhiên sợi gân đỏ thấm kia lập tức hiện ra vô số dấu ấm Những dấu ấm này vừa mới xuất hiện liền lập tức tản mát ra từng trận tinh quang Nhất tề từ trên sợi gân đỏ thấm kia bay lên, nhanh chóng ngưng tụ với nhau Trong phút chốc, theo những đạo tinh quang này ngưng tụ ở phía trước người nữ tử Vô số những tinh quang này hóa thành một bóng người mờ ảo Thân thể người này lờ mờ, nhưng có thể thấy được đây là một người đàn ông trung niên. Hắn toàn thân mặc kim bào, tóc dài được buộc bằng một dài lụa màu vàng, phóng khoáng phất phơ ở phía sau đầu tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khí tức tiên phong đạo cốt tràn ngập. Hai mắt lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng, không hề có một chút linh động. Ngay khi thân ảnh hắn biến ảo hiện ra, Một luồng khí tức suy ngã độc tôn phóng lên cao giữa đất trời. Lúc này, mạnh như thiên vận tử thần sắc cũng đại biến. Trong cơ thể bỗng nhiên còn có vô số phân thân hư ảo ở bốn phía biến hóa hiện ra. Đây cũng không phải là do hắn chủ động thi triển, mà là bị một luồng khí tức tấn công khiến cho hắn tâm thần xung động vô ý thi triển ra. Quả nhiên so với năm đó, hắn còn mạnh hơn. Thiên vận tử hít sâu Hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ kiêng kỳ Cả đời thiên vận tử hắn chỉ ở trước mặt một người mà sung đồng giống như vậy Đó chính là hắn năm đó Ngay khi nhìn thấy người này Vương Lâm lập tức hít một hơi đồng tử trong hai mắt co rụt lại Hắn liếc mắt một cách liền nhận ra người này Và pho tượng Thanh Lâm hắn nhìn thấy trong hoa phi đại điện đúng là hoàn toàn giống nhau Thanh Lâm Đây không phải là thanh lâm thật sự, mà chỉ là một cấm chế phân thân năm đó hắn lưu lại trong táng tiên trì để phong ấm thánh tổ của phù tộc, không hề có thần trí, không có ký ức, càng không có thần thông của bản thể. Bản năng duy nhất mà hắn có chính là ngăn cản thánh tổ thu giao của phù tộc thoát ra. Tâm thần hư không tử cũng chấn động, đạt đến trình độ như tu vi của hắn có thể thay đổi một chút quy tắc của nơi này. Nhưng lúc này, khi hắn nhìn thấy thân ảnh này, lại mơ hồ nhớ lại năm đó, chính mình vẫn còn là một phàm nhân hơi thở yếu ớt dường như một hơi là có thể bị diệt vong. Sờ khắc này, ở phía xa bên ngoài vùng đất của Yêu Linh ở Đông Hải, vượt ra ngoài phạm vi của Thiên vận Tinh bên trong Liên minh Tinh Vực, ở một nơi đang bùng cháy bên trong Tinh Vực mà Tu chân Liên minh không thể khống chế. Ngay khi Vương Lâm thức tỉnh Chu Tước, từ thế giới trong bình đi ra, gây nên một sự kịch biến làm khiếp sợ toàn bộ Chu Tước Thánh Tông. Hết thầy đều bởi vì Chu Tước thức tỉnh. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.OZG Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1027 Chu Tức Thánh Tinh Ở sâu bên trong liên minh tinh vực Có một số ít địa vực mà tu chân liên minh cũng không thể thống chế Những nơi đó, hết thảy tu sĩ trong tổ chức khổng lồ tu chân liên minh này đều không thể bước vào nửa bước Một khi bước vào trong Ngay lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, không có một chút may mắn để có thể sống sót, cho dù là tinh niết tu sĩ nghe thấy cũng đều mất viết, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Trừ phi tu vi đạt tới toái niết, nếu không cũng không thể có can đảm bước vào. Nhưng cũng có những người thiếu cẩn thận thông thường có một ý niệm sai, sẽ rơi vào cảnh hình thần đều bị tiêu diệt. Những địa vực này ở trong tu chân liên minh được gọi là tử vong cấm địa. phàm là những người tu vi đạt tới bước thứ hai trong tu chân liên minh đều đã ít nhiều biết được việc này. Ở bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng những người thật sự biết được nguyên nhân của tất cả chuyện này là không nhiều lắm. Trong những chỗ cấm địa này có một chỗ rất nhiều năm bị một ngọn lửa nồng đậm thiêu đốt. Liếc nhìn một cách có thể thấy ngọn lửa như biển tràn ngập tinh vực, ánh lửa lấp loán không ngừng. Những ngọn lửa đáng sợ này thi thoảng lại truyền đến sức nóng mãnh liệt, có thể khiến cho tất cả những người nhìn thấy tinh vực bị thiêu đốt này run dậy. Hướng mắt nhìn xa là một tinh vực vô biên vô hạn đang bị thiêu đốt cảnh tượng này có thể khiến cho tất cả những người nhìn thấy cả đời khó quên. Cho dù là luôn hồi cũng không thể làm tiêu tan ký ức sâu sắc về ngọn lửa đỏ ấm chiếu giỏi hết thảy bên trong con người này. Biển lửa này và phần thiên thuật của tiên đế Thanh Lâm không giống nhau. Phần thiên thuật là thần thông tột mật, nhưng biển lửa thiêu đốt này lại là tự nhiên mà sinh ra. Trong truyền thuyết, Biển lửa này khi tiên giới còn tồn tại đã có, thậm chí nếu nhìn ngược lại trước kia, từ thời viễn cổ dường như cũng đã tồn tại rồi. Không ai biết được, biển lửa này thiêu đốt đã bao lâu qua từng thế hệ tu sĩ mối tiếp nhau, khi tiên giới gặp kiếp nạn sụp đổ thời kỳ viễn cổ thượng cổ trôi qua, nhưng ngọn lửa này vẫn tồn tại vĩnh cửu dường như là thiêu đốt mãi mãi. Cũng không ai biết suốt cuộc một sức mạnh như thế nào, một loại quy tắc gì mà lại có thể tạo ra được biển lửa này thiêu đốt không ngừng, vĩnh viễn không tắt. Vĩnh viễn thiêu đốt, khiến cho tinh vực này trở thành một thế giới lửa. Bên trong một giải tinh vực to như vậy, sau vô số năm bị thiêu đốt, toàn bộ những tinh cầu và bụi bằng toàn bộ tiêu tan chỉ còn lại chính tinh cầu nối liền thành một giải hình tròn. Cũng chỉ có chín tinh cầu này sau bao nhiêu năm tháng bị ngọn lửa gột rửa mới có thể chịu đựng sức nóng không thể tưởng tượng kia. Nhưng mặc dù như vậy, chín tinh cầu này cũng không còn nguyên vẹn có hình dạng như trang lưới liềm. Ngọn lửa nồng đậm vây quanh chín tinh cầu này dường như đang không ngừng thiêu đốt, muốn trục toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Giờ phút này trên một tinh cầu trong chín tinh cầu kia, nơi này không có biển mặc dù từ rất lâu trước đã có, nhưng lâu ngày đã bốc hơi, lộ ra đáy biển khô nước. Liếc mắt nhìn, tinh cầu này không có một chút màu xanh nào, mặc dù có tồn tại thực vật nhưng toàn bộ cũng là màu đỏ tản mát ra một vẻ rất đẹp mắt. Nhưng dưới vẻ xinh đẹp này lại ẩn chứa sự tử vong. Thực vật có thể ở trong hoàn cảnh này mà sinh tồn tuyệt không đơn giản. Nơi này cũng sống như những tu chân tinh bình thường có tồn tại linh khí nồng đậm. Chẳng qua trong linh khí này có ẩn chứa hỏa độc, nếu phàm nhân hít vào một ngụm, lập tức xương cốt toàn thân trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Cho dù là tu sĩ, nếu dính hỏa độc này cũng không thể chịu đựng quá lâu. Tinh vực này được gọi là vùng đất Chu Tước. Chín tinh cầu này tên là Chu Tước Thánh tinh. Trong đó tinh cầu thứ nhất là Thánh tinh Vi tôn. Trên đó ở hướng chính nam có một pho tượng màu đỏ cao nhất cắm thẳng lên trời. Bức tượng này rõ ràng chính là một con Chu Tước đang dương cánh bay lên. Cái đuôi xoè ra như thể một ngọn lửa bay lên không tràn ngập bốn phía trong phạm vi mười dặm. Cái đuôi lớn như vậy càng không cần nói đến thân mình chu tước này chiếm cứ trong phạm vi mấy trăm rằm, như thể một bức tượng chu tước sống như quái vật, cho dù ở bên trong kinh vực bị thiêu đốt này cũng có thể nhìn thấy ngay. Hai mắt chu tước này hoàn toàn là do ngọn lửa hình thành, cứ mỗi một canh giờ đều có biển lửa nồng nầm từ không trung cuồn cuộn ngưng tụ lại, hóa thành hai đạo sung nhập vào trong mắt chu tước. Chu tước thánh tượng cũng không phải là chỉ có một pho trên tám chu tước thánh tinh còn lại cũng đều có những chu tước thánh tượng giống như trên tinh cầu này Đây chính là biểu tượng cho toàn bộ chu tước thánh tinh Bên dưới chu tước thánh tượng kia, giờ phút này đang có mấy chục người mặc áo bào đỏ thấm đang ngồi Những người này nam có, nữ có, cả đám trong lúc khoanh chân không ngừng hấp thụ sức mạnh của những ngọn lửa bốn phía Trên đuôi của chu tức này phân là ba phiến, trên đó đều có một lão già đang khoanh chân ngồi. Ba lão già sợ phút này hai tay đang bấm huyết, từng trận thanh âm kỳ kỳ từ trong miệng bọn họ truyền ra, khiến cho mỗi một phiến lông của chu tức thánh tượng đều tản mát ra ngọn lửa tràn ra bốn phía bị mấy chục tu sĩ bên dưới hấp thụ. Cảnh tượng này chính là việc tu luyện tất yếu mỗi ngày đều phải tiến hành ở Chu Tức Thánh Tông, nhờ vào thánh tượng để hấp thụ sức mạnh của lửa. Từ xa nhìn lại bên dưới thánh tượng trừ mấy chục tu sĩ này ra, ở xa xa còn có mấy trăm tu sĩ đang khoanh chân thổ nạp. Nếu ánh mắt lại hướng ra phía xa xa. Lấy chu tước thánh tượng làm trung tâm, vây xung quanh là rất nhiều tu sĩ, từ tận cùng bên trong là mấy chục người, rồi mấy trăm, mãi cho đến bên ngoài là mấy ngàn, mấy vạn. Chi chích tu sĩ mặc trang phục sống nhau yên lặng hấp thụ ngọn lửa tràn ra từ trên thánh tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt ngọn lửa từ chu tước thánh tượng kia dần dần tiêu tan toàn bộ tu sĩ bốn phía. Từ trong ra ngoài thu công tới lúc này đều chấm dứt thổ nạp, tỏ vẻ đã xong một ngày tu hành. Ở phía xa nhất bên ngoài, dĩ nhiên là những người hấp thụ không nhiều ngọn lửa lắm, đã mở hai mắt, dần dần theo đó từng tu sĩ đều ngừng hẳn thổ nạp, khôi phục thần thức. Ngay cả ba lão già trên đuôi Chu Tước kia cũng từ trong nhập định thức tỉnh, trong đó có một lão già đứng lên, nhìn mấy chục đệ tử Chu Tước Tông phía dưới đang định nói chuyện. Nhưng trong nháy mắt này bỗng nhiên kinh hãi. Chu Tước Thánh Tông bỗng đột nhiên chấn động, toàn bộ ngọn lửa vốn đã trở nên ảm đạm nhưng trong khoảnh khắc này đột nhiên bùng phát. Ánh sáng màu đỏ trong thời gian ngắn từ trên chu tước thánh tượng này điên cuồng sáng lên Ngọn lửa trên đó không ngừng lớn lên Điên cuồng bút lên Ba lão già ngồi trên bơi kia lập tức sắc mặt đại biến Ba người không chút do dự lập tức bay ra Trong đó một lão già lại hét lớn Đệ tử chu tước thánh tôn toàn bộ lui về phía sau Nhanh chóng lui về phía sau Hai lão già kia vung tay áo lên, lập tức có một cơn cuồng phong lớn gào thét, nhấc mấy chục đệ tử từ dưới mặt đất lên. Mấy chục đệ tử kia thân mình bị thổi lên giữa không trung, cả đám đệ tử còn lại thần sắc đột nhiên biến hóa, không cần nghĩ người lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đệ tử chu tước thánh công toàn bộ lập tức lui ra phía sau, nhìn lên không trung. Từ trên không trung nhìn xuống có thể thấy rõ ràng người ở bốn phía chu tước thánh tượng giống như là thủy triều cuộn lên. Chu tước thánh tượng bốc lửa càng mạnh, không ngờ trực tiếp bốc lên ngập trời tràn ra toàn bộ không trung. Ngọn lửa nồng đậm kia hướng ra bốn phía điên cuồng thúc đẩy, hình thành một cơn thủy triều của biển lửa, khuyết tan thành hình tròn. Giờ phút này cũng không chỉ có nơi này như vậy. Mà trên tám tinh cầu còn lại cũng đồng thời có cảnh tượng sống như vậy xuất hiện Biến cố bất thình lình này khiến cho tuyệt đại bộ phận người của Chu Tước Thánh Tông thần sắc đột biến Nhưng có một vài lão nhân của Chu Tước Thánh Tông sau khi nhìn thấy Chu Tước Thánh Tượng này biến hóa lập tức thân mình run dẩy Sự run dẩy này không phải vì sợ hãi mà là vì kích động Chu Tước Chi Biến Chu Tước Chi Biến Không ngờ lão phu khi còn sống có thể nhìn thấy chu tước chi biến. Một lão già đầu bạc nhìn lên không trung cười ha hà ánh mắt hắn lộ ra vẻ tan thương, ngoát mắt nhìn chầm chầm chu tước thánh tượng. Không chỉ có hắn, giờ phút này phàm là người biết được chu tước chi biến này toàn bộ đều kích động nhìn lên không trung Trên chín tinh cầu chu tước thánh tinh, người biết được tuy không nhiều nhưng mỗi người đều có tu vi cực cao. Ngay khi Chu Tước Thánh Tinh thứ nhất xảy ra kịch biến, ở phía xa xa về hướng chính đông bên trong một biển lửa màu đỏ, mặt đất ầm ầm một tiếng sụp đổ, từ bên đông nhanh chóng bay ra một thân ảnh màu đỏ. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, bốn phía biển lửa lập tức nhất tề ngưng tụ vờn quanh bốn phía thân ảnh này. Trong ánh lửa lấp loáng không ngừng có thể lờ mờ nhìn thấy có một lão già mặt đầy đít nhanh đang ngơ ngác nhìn lên không trung kinh ngạc nhìn Chu Tức chi biến thân mình không khỏi run lên một chút. Chu Tức chi biến. Nước mắt từ trong mắt hắn không biết từ khi nào đã chảy xuống, cười lên điên cuồng, nói: "Đúng là Chu Tức chi biến. Cảnh tượng này ở trên 8 Chu Tức Thánh tinh còn lại toàn bộ cũng đều phát sinh." Chu tước thánh tượng tản mát ra biển lửa nồng đậm ngay lúc đẩy ra phía ngoài đột nhiên nhịp chuyển ngọn lửa đang tản ra phía ngoài lập tức cuộn lên quay ngược lại hướng về chu tước thánh tượng ngưng tụ Cũng không phải là những biển lửa ở gần đây ngưng tụ mà trên chu tước thánh tinh này tất cả những ngọn lửa đều điên cuồng hướng về chu tước thánh tượng ngưng tụ lại, dường như chu tước thánh tượng này có một lực hút không thể tưởng tượng được. Từ xa nhìn lại, Chu Tước Thánh tinh dường như trở thành một biển lửa, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nhất tề kéo đến. Giờ phút này thiên địa biến sắc, gió thổi mây quẩn. Hấp thụ ngọn lửa kia, Chu Tước Thánh tượng giống như một ngọn núi lửa bùng nổ, từ trên đó sân lên một ngọn lửa đỏ, hình thành một cột lửa rất lớn, hướng thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này như thể chu tước thánh tượng này là nơi để toàn bộ những ngọn lửa trên tinh cầu này ngưng tụ trở thành một cột lửa. Hết thảy chuyện này chính là để khiến cho cột lửa này có thể lao lên tận trời, có thể lao ra ngoài thánh tinh. Cột lửa này trong tiếng ầm ầm xuyên thấu tầm mây, xuyên thấu bầu khí quyển, xuyên thấu sức nóng cuồn cuồn trực tiếp lao ra ngoài thánh tinh, xuất hiện ở trong tinh vượt bị thiêu đốt. Ngay khi nó lao ra, từ bên trong tám tinh cầu Chu Tức Thánh Tinh còn lại cũng đồng thời có tám cột lửa lao ra. Trong phút chốc chín cột lửa này xuyếp thành hình ở giữa chín Thánh Tinh, ngưng tụ lại. Ngay khi chín cột lửa này ngưng tụ, một tiếng kêu của Chu Tức so với lúc vương lâm ở thế giới trong bình còn vang dội hơn vô số lần, khí thế hùng mạnh hơn vô số lần bên trong tinh vực bị thiêu đốt này chợt vang lên theo tiếng kêu của chu tước xuất hiện một con chu tước khổng lồ có thể so sánh với một tu chân tinh hiện ra chu tước này dường như đã vô số năm chưa xuất hiện sau khi xuất hiện trong toàn bộ tinh vực ngọn lửa làm cho tu chân liên minh riêng dị tự nhiên sinh ra tồn tại vĩnh hằng lập tức bùng lên ngọn lửa này gây nên chấn động lập tức khiến cho tinh vực bị thiêu đốt ngày như thể cuộn lên sóng dữ kinh thiên Phát Sa Tiến gào thét là khiếp sợ toàn bộ tinh không? Đây chính là Chu Tước Chi Biến. Từ sau khi Chu Tước Thánh Tông bị Tu Trân Liên Minh đánh bại, đây là lần đầu tiên xuất hiện Chu Tước Chi Biến. Chu Tước Chi Biến đối với Chu Tước Thánh Tông mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Điều này chứng tỏ có một người trong danh sách những người có thể trở thành Chu Tước Thánh Hoàng đã thức tỉnh được Chu Tước chỉ có thể như thế mới khiến cho chu tước chi biến xuất hiện khiến cho chu tước chân linh mấy vạn năm không xuất hiện cũng hiện ra giờ phút này từ trong chín chu tước thánh kinh bỗng nhiên bay ra chín đạo thân ảnh màu đỏ tím mỗi người đều có tu vi toái lít giờ phút này đồng thời xuất hiện chính là vì chu tước chi biến này Ngay khi chín người kia tới gần chu tức chân linh khổng lồ, chu tức chân linh mà bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng, vang vọng tinh không, hóa thành vô số đợt sóng quét ngang ra bên trong tinh vực bị tiêu đốt này dân lên một ngọn lửa lớn hướng về bốn phía tràn ra. Cùng lúc đó, thân thể của chu tức chân linh này cấp tốc xoay tròn, ngay lập tức hình thành một hỏa cầu rất lớn. Trong từng trận lúc xoáy lửa tràn ngập bên trong hỏa cầu do chu ước chân linh hóa thành kia lập tức xuất hiện gần sóng trong nháy mắt bên trong gần sóng kia xuất hiện một hình ảnh. Người trong hình ảnh này tóc xài trên đầu phất phơ trên người tràn ngập dấu ấn chu ước cả người tảng mát sang ngọn lửa nồng đậm từ xa nhìn lại như thể là một con chu ước. Hắn chính là Vương lâm Trong hình ảnh này. Ngoài Vương Lâm còn có thánh tổ của phù tộc Sung Nhan Thê Lương, hai hốc mắt trống trơn chảy xuống hai dòng máu đen. Trước mặt nữ tử này còn có phân thân của Thanh Lâm do kinh quang lóe ra tạo thành. Ngay khi hình ảnh này vừa xuất hiện, nữ tử kia mạnh mẽ nhìn lại, hốc mắt trống trơn khiến cho chín người người kia tâm thần chấn động. Nữ tử này là thánh tổ của phù tộc Thu sao? Người ở trước mặt người này Xem hình dáng chẳng lẽ là tiên đế thanh lâm năm đó Trong hình ảnh còn có hư không tử Và đám người thiên vận tử hiện ra Hư không tử còn có thiên vận tử ở đó Người thức tỉnh chu tức không ngờ lại Ở chỗ hung hiểm đến mức này Hư không tử là nhân vật trọng yếu của tu chân liên minh Tất nhiên sẽ không cho chu tức thánh tông ta có được người thức tỉnh Chỉ có điều người thức tỉnh này Lão Phu chưa bao giờ gặp qua, làm thế nào mà hắn lại có trong danh sách chu tước. Chín người nhìn hình ảnh bên trong hỏa cầu. Đúng lúc này đột nhiên một luồng thần niệm vô biên trong thời gian ngắn liền từ chỗ sâu bên trong tinh vực bị thiêu đốt này quét ngang đến. Thần niệm này rất mạnh, không ngờ khiến cho ngọn lửa thiêu đốt tinh vực này dừng lại Không cần nghi ngờ thân phận người này, giấu ấm chu tức này là do phân thân của lão phu cho hắn. Ngươi hãy dốc hết sức lực của toàn tộc, bất kể giá nào cũng phải đem hắn về đi an toàn. Thần niệm này đảo qua, chính người lập tức thần sắc lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt, tôn mệnh thánh hoàng. Thời gian của lão phu không còn nhiều nữa, thương thế năm đó càng ngày càng nghiêm trọng kẻ thức tỉnh Chu Tức, lúc này chính là hy vọng của Chu Tức thánh tông ta. Các ngươi phải nhớ, dù giá nào cũng phải bảo vệ hắn an toàn. Giờ phút này, bên trong động phủ của tiên đế, ngay khi thanh lâm tử tinh quang ngũ thành, Vương Lâm lập tức cảm giác được dấu ấm Chu Tức trên thân thể nóng lên. Hắn chưa kịp xem xét Lập tức liền có một vài ánh mắt nhìn lại Ánh mắt tư không tử lói lên sát khí Hắn trong khoảnh khắc này ngay lập tức liền nhận ra sự biến hóa của dấu ấm trên người vương lâm Chu tước Thánh Tông đã phát hiện ra người này thức tỉnh Thánh tổ của phù tộc kia cũng nhận thấy dấu ấm chu tước trên người vương lâm có chút biến hóa Nhưng biến hóa này nàng không hề để ý tới Thanh lâm xuất hiện, nàng cũng không nhìn thấy Chỉ có thể cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của đối phương Vô số năm qua, nàng như thế nào lại không thể biết được Một phân thân của đối phương đã dung nhập vào trong phong ấn cấm chí Ở nơi đây, mục đích chính là triệt để phong ấn mình vĩnh viễn Cảm nhận được sự tồn tại của phân thân thanh lâm Lòng thù hận trong lòng nữ tử này càng đậm Hai hốc mắt nàng trống rỗng nhìn chằm chằm về phía Thanh Lâm, vô số những đoạn ký ức lần lượt hiện ra trong đầu. Thanh Lâm, nữ tử gần như nghiến răng nghiến lợi, ngay khi phân thân của Thanh Lâm xuất hiện, lập tức trên mi tâm lói lên u quang, liền có một ký hiệu cực kỳ phức tạp lóe ra, ngay lập tức hóa thành một thú cốt màu đỏ cực kỳ dữ tợn, lao thẳng đến phân thân của Thanh Lâm ngay khi thú cốt này xuất hiện, lập tức bốn phía liền có sát khí ngập trời dâng lên. Dưới sát khí này nhiệt độ bốn phía lập tức hạ xuống giống như trời đông giá sét. Sát khí kia không ngừng tràn ra, liền có những bản băng lớn liên tiếp xuất hiện ở bốn phía. Nguyên lực trong cơ thể vương lâm nhanh chóng vận chuyển Chu tước thánh hỏa cực nóng lưu chuyển toàn thân Nhưng hai mắt hắn giờ phút này nhìn chầm chầm vào thu cốt kia Trong lòng dậy sóng tự mấu nạo khô Vương Lâm nhìn thoáng qua mu bàn tay phải của mình, tử mấu Đạo khô bộ dạng giữ tờ so thánh tổ của phù tục thi triển thần thông xuất ra không ngờ so với tử mấu Đạo khô của mình hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều màu sắc có chút khác biệt, lại có pháp thuật ẩn chứa không giống nhau. Phân thân của Thanh Lâm do kinh quang biến thành, lạnh lùng nhìn nữ tử kia, nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Một chỉ này xuất ra, lập tức trên phân thân của thanh lâm xuất hiện rất nhiều điểm tinh quang Những tinh điểm này từ trong cơ thể thanh lâm tràn ra Nhất tề ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của thanh lâm theo một chỉ này lập tức lao ra Giống như một dòng sông tinh quang vần quanh bốn phía thú cốt kia Ngay khi vần quanh thành hình tròn, những tinh điểm này lập tức hướng vào trong mạnh mẽ co rút lại Với một tốc độ không thể tin nổi, trừ tiếp xuyên thấu thú cốt, xung nhập vào bên trong. Bên trong thú cốt kia những tinh điểm ngưng tụ lại với nhau. Bị một lượng lớn tinh điểm xuyên thấu thú cốt kia dường như hoàn toàn không có phản án gì trong lúc không ngừng bị xuyên thấu, những tia khí màu đỏ từ trên thú cốt mạnh mẽ hiện ra. Dường như ngay khi vô số tinh điệp kia xuyên thấu bị rút ra Cùng với những tinh điểm này dung hợp lại cùng một chỗ Theo những đạo khí đỏ thấm kia không ngừng chảy ra Trong nháy mắt màu sắc của thú cốt kia trở nên mờ nhạt Như thể mất đi linh tính Nhưng chỉ một lát bên trong thú cốt kia Liền có một tinh thể sực sỡ to bằng nạp tay biến ảng hiện ra Ngay khi tinh thể này xuất hiện Hào quang vạn trượng bùng nổ giống như những thanh chấm sắc hướng xa phía ngoài theo ánh sáng bay đi. Cảnh tượng này khiến cho những người đứng xem bốn phía đều hít sâu. Thuật cấm chí phong ấm thật vô cùng bá đạo, không cần tiêu hao một chút sức mạnh phân thân, lấy ngay quy tắc thần thông của đối phương hoàn toàn chuyển thành thuật phong ấm của mình, cho dù là Đại sư Thương cũng không thể dễ dàng làm như vậy. Tư không tử hít sâu một hơi đồng tử trong mắt co rút lại Nhưng rất nhanh lại có một vẻ tham lam vô cùng dâng lên Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So vi các bẩn nhá Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website OVCHuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1028 Đỉnh thân thuật Thanh lâm tuy mạnh Nhưng căn cứ vào quan sát và những tư liệu của tu chân liên minh ta Những năm nay, ta có chín phần nắm chắc người này tới lúc hấp hối Nếu có thể bắt lấy người này, lấy phương pháp đặc biệt thống chế Tu chân liên minh ta sẽ không còn có đối thủ Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt truyền ra bốn phía Chỉ thấy ngay khi tinh quang vạn trưởng trên thú cốt từ bên trong vùng phát ra lập tức ấn động, từng đạo hào quang từ trên đó tràn ra thú cốt kia lập tức âm một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số những mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang ra. Hết thảy những chuyện này tuy nói thì tử tốn, nhưng thực tế gần như trong nháy mắt từng đạo hào quang vạn trưởng kia chiếu sỏi, ngay lập tức khiến cho mọi người hai mắt đau nhức đều lui ra phía sau. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn thánh tổ của phù tộc, lại nâng tay phải lên, một ấn huyết kỳ kỳ liền ở trong tay truyền ra, vung về phía trước một cái, ngay lập tức có tiếng gào thét tràn ra. Trong tiếng gào thét kia, ấn huyết kỳ gì này hóa thành một ký hiệu phát ra thanh quan, lơ lửng trên tư không phía trên nữ tử kia. Ngay khi ký hiệu ấm quyết thứ nhất được đánh ra, lập tức cơn lốc xoáy táng tiên bị kéo lên ở bên dưới nữ tử kia liền phát ra một thanh âm giống như tiếng giít gào. Chỉ thấy bên trong cơn lốc xoáy táng tiên kia có một hồn phách gào thét lao ra, những hồn phách này ban đầu số lượng không nhiều, nhưng gần như trong trước mắt liền không biết từ đâu điên cuồng mạnh mẽ xuất hiện cơn lúc xoáy khổng lồ kia lập tức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của nữ tử mị trong tiếng ầm ầm vang vọng liền bắt đầu xoáy tròn trong lúc xoay tròn tốc đầu ngày một nhanh hơn thậm chí còn có từng trận thanh âm như để xé sách thiên địa tràn ngập bốn phía Ở trong này, một số lượng hồn phách không thể tưởng tượng nổi toàn bộ theo sự chuyển động cơn lúc xoáy, bộ dạng dữ tợn gầm rú thay lương lao ra, như thể một cánh cửa địa ngục đã được mở ra. Số lượng những hồn phách này rất nhiều, Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua lập tức ra đầu liền run lên. Trong những hồn phách này có tiên nhân, có người của phù tộc, còn có một vài người luyện khí thời thượng cổ, lại còn có một vài loại hung thú mà vương lâm chưa bao giờ gặp qua. Bên trong những hồn phách này đều có một uy ác đáng sợ, tuy lúc này đã sớm tử vong, nhưng từ uy ác này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng những hồn phách này khi còn sống, mỗi người đều cực kỳ hùng mạnh. Có thể được tiên đế đưa vào trong táng tiên trì này, tất nhiên phải có tư cách. Trong tiếng gào thét vô tận này, cơn lốc xoáy táng tiên bỗng nhiên như sóng biển dâng lên, ở bên dưới nữ tử kia cấp tốc xoay tròn, một lực hút còn mạnh hơn lực hút lúc trước vô số lần trong phút chốc xuất hiện. Nhưng kỳ dị là lực hút này chỉ có tác dụng với nữ tử này, còn đối với đám người vương lâm lại không hề có ảnh hưởng gì. Thanh lâm không hề tạm dừng, hai tay bấm huyết, lập tức có một đạo ấm huyết biến ảnh hiện ra trên thân thể đang lơ lượng của nữ tử kia. Ngay khi ấm huyết này vừa xuất hiện cơn lốc xoáy táng tiên phía dưới lại gào thét lớn hơn nữa, tốc độ quay tròn lại tăng lên gấp bội, dường như hóa thành một cách miệng vừa to vừa sâu, hoàn toàn nuốt lấy nữ tử này. Máu đen trên hai mắt nữ tử chảy xuống ngày một nhiều, từ xa nhìn lại như thể là nước mắt chảy xuống Chỉ có điều nước mắt này làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người Tại sao ngươi lại gặp ta? Tại sao lại gặp ta? Tại sao? Thanh âm nữ tử này mang theo một sức mạnh xuyên thấu mạnh mẽ Lúc này hết sức truyền ra, lập tức hai dấu ấm bên ngoài thân thể của nàng lập tức run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Càng đáng sợ hơn là hư không bên ngoài thân thể của nữ tử này không ngờ vang lên tiếng đồng chói tai, lập tức vỡ vụn, hư không dường như sụp đổ. Thanh âm này xuyên thấu ra lại hình thành những tiếng nổ liên tiếp. Ở bốn phía điên cùng vang lên cuối cùng hóa thành một cơn gió lốc lao thẳng đến thanh lâm Hai tai vương lâm liền có máu tươi chảy ra Mặc dù hắn không lúc nào ngừng chuyển linh lực Lại có thân thể của cổ thần Nhưng dưới thanh âm này vẫn bị thương tổn Bên tai dường như xuất hiện thanh âm nổi lên ba chữ vang vọng to nhỏ Rất lâu không tiêu tan Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao? Trên mặt vương lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại, không chỉ có hắn mà tư đồ nam và những người khác gần như cũng đều như thế. Chỉ có ba người thiên vận tử và vư không tử cùng với nam tử áo đen kia thần sắc âm trầm, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Thanh âm hóa thành gió lốc kia lao thẳng đến Thanh Lâm, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Một chỉ xuất ng lập tức sóng âm đang gào thét kia dừng lại một chút. Dường như có một quy tắc thiên địa không thể tưởng tượng được trong nháy mắt sáng xuống trần gian theo ý nguyện của người ng lâm đem hết thảy mọi thứ trong thiên địa trong nháy mắt ng hết mọi quyền được chuyển động lại hóa thành vô số những sức mạnh quy tắc vây quanh đình chỉ hết thảy chuyển động. Đỉnh thân thuật, vương lâm hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị còn có một tia kích động mạnh mẽ xuất hiện. Đỉnh thân thuật đối với hắn là một thần thông tiên thuật cực kỳ quan trọng. cả đời vương lâm trong nhiều lần gặp hiểm cảnh bởi vì có đỉnh thân thuật, do đó mới có thể bình an vượt qua. Có thể nói định thân thuật này là một pháp thuật tuy thiếu sót nhưng lại quan trọng nhất đời hắn. Chỉ là hắn tự học định thân thuật từ ngọc sản mà tiên đế thanh lâm lưu lại năm đó trên đời này chưa bao giờ gặp người thứ hai thi triển thuật này. Do đó, muốn thăng tiến hơn thậm chí phá vỡ căn miên của thuật này hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng lúc này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn định thân thuật từ tay người khác thi triển, và lại người thi triển định thân thuật lại chính là Thanh Lâm. Vừa rồi nhìn thấy định thân thuật được thi triển, đối với người khác có lẽ cảm ngộ không sâu, nhưng Vương Lâm có thể nói là người được truyền thừa định thân thuật của Thanh Lâm, được tận mắt nhìn thấy định thân thuật này được thi triển, đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Việc này không khác gì lời dạy bảo của Thanh Lâm, dường như Thanh Lâm là sư phụ, Vương Lâm là đồ đệ. Sau khi đồ đệ nắm được đỉnh thân thuật, sư phụ ở trước mặt tự mình thi triển một lần, khiến cho đồ đệ có cơ hội để xác minh điều chỉnh. Cơ hội này Vương Lâm nằm mơ cũng muốn có được, như thể là bạch phàm tái thí ở trước mặt Vương Lâm đem hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, sơn băng địa liệt. Ân huệ vũ tình toàn bộ một lần thi triển ra. Chỉ có điều lúc này cũng không có cơ hội để suy nghĩ tỉ mỉ, Vương Lâm chỉ có thể trong nháy mắt nhớ thật kỹ trong lòng tạm gác lại để sau khi rời khỏi nơi này bế an cảm ngộ. Tay phải Thanh Lâm vẫn chưa dừng lại, sau khi dừng cơn gió lốc lại, nhanh chóng bấm huyết, không chút sơ dự Lập tức liền có bảy ký hiệu ấm quyết lần lượt hiện ra trong nháy mắt liền tràn ngập lên người nữ tử kia, cùng hợp lại với hai ấm quyết trước, hình thành một cửa ấm trận. Ở xung quanh thân thể nữ tử kia, chín ấm quyết này vây thành vòng tròn, lại tản mát ra từng trận ánh sáng kỳ dị. Trong khoảnh khắc này, ngay khi toàn bộ chín ấm quyết này xuất hiện cơn lúc xoáy tán tiên bên dưới nữ tử kia ầm ầm bùng nổ cơn lốc xoáy táng tiên này gào thét kinh thiên, không ngừng kịch liệt xoay tròn mà phóng đại lên, lại có vô số hồn phách xít gào từ bên trong cơn lốc xoáy xít gào lao ra, hướng thẳng đến nữ tử kia. Gần như trong nháy mắt, xung quanh thân thể của nữ tử kia chít chít toàn là hồn phách. Những hồn phách này ngưng tụ lẫn nhau, không ngờ hóa thành những sợi xích màu đen, ngay lập tức khóa toàn thân nữ tử kia lại hung hăng kéo xuống cơn lốc xoáy phía dưới, cơn lốc xoáy phía dưới lại gào thét phóng lên cao, lực hút không thể tưởng tượng được từ bên trong bùng nổ, khiến cho thân thể thánh tổ của phù tộc hoàn toàn không thể rãy ruột, bị vô số sợi sắt khóa lại chậm rãi một lần nữa bị kéo vào trong cơn lốc xoáy đang dâng lên. Thần sắc nữ tử này lộ ra vẻ thê lương ký hiệu trên mi tâm lóe lên. Mỗi một lần ký hiệu lóe lên đều có vang lên tiếng đồng rầm rầm, những sợi xích sắt bên ngoài cơ thể nàng đều sụp đổ, hóa thành một đám hồn phách bị xé nát trong tiếng kêu gào thảm thiết tiêu tan, bị hút vào trong cơn lúc xoáy táng tiên. Nhưng gần như những hồn phách vừa mới sụp đổ ngay lập tức lại có vô số hồn phách từ bên trong cơn lúc xoáy táng tiên lao ra lại ngưng tụ thành một sợi xích sắt tiếp tục khóa chặt lấy cảnh tượng này khiến cho mọi người bốn phía nhìn thấy đều trầm ngâm tâm thần chấn động đều cùng nhảy dựng lên nữ tử kia cất lên tiếng cười thảm Nàng ở đã bị phong ấm ở trong này rất nhiều năm Sớm đã không còn tu vi năm đó Nếu không có phân thân này của thanh lâm Nàng vùng vẫy một chút gần như còn có thể thoát ra Nhưng lúc này cũng không còn một cơ hội nào Trong tiếng cười thảm Khúc mắt chống sống này dường như có thần thái Mặc dù không có hai mắt Nhưng lúc này cũng có một đạo thanh khí Ở trong khúc mắt lưu chuyển Dường như thay cho hai mắt Có sự linh động, nàng nhìn Thanh Lâm ở phía trước đang ngăn cản mình thoát khỏi, cười thảm nói, cả đời ta, hận nhất là ngươi, chính là ngươi Thanh Lâm, dạo này ta bận quá nên không bớt cường xuyên được, so vi các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website đi UDH.OZG Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1029 Điều 8 Năm đó phù tộc ta mạo phạm trưởng tôn, không thể không trốn vào trong phong giới nơi mà trưởng tôn không thể khống chế, vốn định ở trong đó tránh né sự phân tranh, chỉ một lòng muốn sinh tồn, rời xa cái chết. Cuộc chiến với tiên giới ngươi cũng là vì tiên giới ngươi chú ý tới bổn nguyên lực của phù tộc ta Phù tộc ta chẳng lẽ phải tuân theo Một cuộc đại chiến kia rằng co trong bao lâu tiên giới ngươi đã sở ra hết thủ đoạn Mà ngươi càng vì muốn cướp đoạt thánh bình trí bảo của tộc ta mà đã giết vô số cao thủ của phù tộc ta Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi Hai giới giao chiến thương vong là việc không thể tránh được Nhưng ngươi thân là tiên đế, thân là người mạnh nhất trong tứ đại tiên giới Tại sao lại gặp ta, một nữ tử tâm hồn yếu đuối Ngươi đã nói, ta sẽ được làm phù phi thu giao ta Vì ngươi mà phản bội lại tộc của ta Cam tâm trở thành phi tử của ngươi Thầm nghĩ có thể đổi lấy một chỗ sinh sống cho phù tộc ta bên trong phong giới Ngươi đã nói là thích ánh mắt của ta Vì ngươi thái sơ lực được ngưng tụ qua vô số đời tộc nhân từ xưa đến nay Lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng sơ khai truyền thừa qua các đời thánh tổ của phù tộc ta Mỗi một đời thánh tổ đều phải biến sức mạnh này thành hai mắt Ta cũng móc xuống cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi Ngươi chắc vẫn còn nhớ cảnh tượng hai mắt ta dính đầy máu tươi Máu trong hốc mắt ồ ả chảy ra Ngươi đã bắt ta làm rất nhiều việc Mỗi một lần ta đều hết sức đi làm ẩm chí ngươi phong ấm ta ở nơi này, nhốt ta vào trong tác tiên trì hồn phách ngợp trời này cũng là ta cam tâm tình nguyện. Ở bên cạnh ngươi, ta không phải là thánh tổ, mà chỉ là phi tử của ngươi, ta yêu ngươi. Vẻ tươi cười trên mặt nữ tử càng thêm thê thảm, máu đen không ngừng chảy xuống, như thể là nước mắt. Chỉ có điều nước mắt này quá mức thê lương. Máu chảy ròng ròng trong đầu nữ tự hiện lên những cảnh tượng ngày xưa Vì sao? Vì sao ta đã làm tất cả mà ngươi vẫn gặp ta Ngươi đồng ý với ta sẽ cho phù tộc ta một giới Ngươi đồng ý với ta sẽ giúp cho hậu nhân phù tộc ta mãi mãi sinh tồn Ngươi còn nói sẽ có một ngày mang theo phù tộc ta một lần nữa quay trở lại bên ngoài phong giới Hết thảy những chuyện này đều là lời ngươi nói năm đó, thu sao ta rất ngốc, không ngờ lại tin lời của ngươi, ở trong tác tiên trì này vĩnh viễn để cho ngươi đè ếp hồn phách, rõ ràng đã phát hiện ra đây là một loại phong ấm trá hình, nhưng lại vẫn tin tưởng ngươi. Nếu hôm nay ta không được lại gần tộc nhân, không tiếc hết thảy giá phải trả để gặp tộc nhân, ta sẽ vĩnh viễn không thể biết hóa ra. Phù tộc ta hoàn toàn không có một giới nào, hóa ta phù tộc ta sau khi ta bị phong ấm, đã trở thành nô lệ của tiên giới ngươi. Ta lại càng hấn ngươi hơn thanh lâm, chẳng lẽ ngươi không có tính người, chẳng lẽ ngươi không hề có một chút tình cảm, chẳng lẽ ngươi là sắt đá. Nô ấm tầm thường hoàn toàn không thể phong ấm được vĩnh viễn tất cả các thế hệ của phù tộc ta. Rõ ràng là chỉ từ thái sơ lực mà ta đưa cho ngươi mới luyện hóa ra loại dấu ấm có thể phong ấm được phù tộc ta Ngươi lấy được hai mắt của ta chiếm được một tia thái sơ Lại đem thái sơ lực này dung nhập vào trong vô số ngô ấm Khiến cho những người trong phù tộc ta trong tứ đại tiên giới đều trở thành những nô lệ không bằng con kiến Rất nhiều thế hệ đã quỳ gối trước tiên nhân các ngươi Máu đen trong mắt nữ tử chảy ra càng nhiều, dường như bất tận. Những mong đợi và đau khổ nàng đã chịu đựng vô số năm lúc này Sau khi sụp đổ hóa thành một cơn oán hận cuồn cuộn. Thanh lâm, phân thân ngươi ở đây Nếu ngươi còn chưa chết, ngươi có dám hiện thân để gặp ta không? Thanh âm thê lương của nữ tử vang lên Thân thể của nàng chậm rãi bị kéo vào trong cơn lúc xoáy tác tiên khi thân thể của nàng sắp sửa hoàn toàn chìm vào trong cơn lúc xoáy táng tiên, nữ tử ngậm mạnh đầu ký hiệu phía trên mi tâm điên cuồng lóe ra, lập tức từ trên mi tâm bay ra. thậm chí ở chỗ của vương lâm còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng tia máu cùng với ký hiệu lẫn vào nhau trong khoảnh khắc tách rời ra, hắn có thể tưởng tượng được sự đau đớn này. Chỉ có điều sự đau đớn này đối với nữ tử mà nói, còn thua xa với những đau đớn trong lòng. Nàng nâng tay phải lên, cầm lấy ký hiệu trên mi tâm, không hề để ý tới đau đớn, hung hăng đưa tay đem ký hiệu vừa mới lấy xuống từ trên mi tâm này ném về phía trước. Tháp Sơn vẫn ở cách đó không xa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút hiểu ra, nhưng hai mắt vẫn còn lộ ra vẻ mê man. Ký hiệu mà nữ tử kia hung hăng ném ra, với tốc độ như một tia chớp, trực tiếp bay đến in lên mi tâm của tháp sơn trong sự đau đớn, dung nhập vào sâu bên trong. Sau khi ném ký hiệu ra, nữ tử này trở nên cực kỳ suy yếu dần dần chìm vào trong cơn lúc xoáy táng tiên thanh khí lưu chuyển trong hai mắt nhìn về phía vương lâm, lẩm bẩm nói. Người đã giúp phù tục của ta. Là người có ăn với phụ tộc ta, thu giao ta sẽ không bao giờ quên. Trên mặt nàng lại lộ ra vẻ cười thảm, nâng hai tay lên hướng vào hai mắt mình hung hăng đâm một cái thân mình run rẩy kịch liệt, hai luồng thanh quang bên trong thay thế cho hai mắt bị nàng rút ra, ném về phía vương lâm. Hai đạo thanh quang này lập tức hóa thành một đạo, lao thẳng đến vương lâm. Phù tộc ta ngoài ký hiệu bổn mệnh là thứ xanh chấn thiên hạ còn có khô phù thuật, đây chính là phương pháp chế tác xa khô phù. Người đã chiếu cố đến phù tộc ta có thể khiến cho tộc ta còn có hậu nhân ta cho ngươi sức mạnh của ký hiệu. Vương Lâm Tiếp nhận đạo Thanh Quang bên tai ngay lập tức truyền đến thần niệm của nữ tử kia. Nhìn thoáng qua phân thân lạnh như băng của thanh lâm thân thể nữ tử kia toàn bộ chìm vào bên trong cơn nút xoáy tác tiên. Trong khoảnh khắc này, bốn phía hoàn toàn im lặng, ngay cả vô số hồn khách bên trong cơn nút xoáy kia cũng ngay khi nữ nư kia chìm hẳn xuống toàn bộ đồng thời dung nhập vào trong cơn nút xoáy chỉ còn những tiếng gào khóc từ trong cơn lốc xoáy truyền ra chậm rãi van vòng cơn lốc xoáy kia cũng dần chìm xuống, sắp sửa tiêu tan trong thố sâu rất lớn trên mặt đất. cầm đạo thanh quang với sự thông minh của vương lâm hiển nhiên biết được ý nghĩa của thứ mà thu sao tặng cho theo như lời nói thì cái gọi là thu phù thuật này cần phải có sức mạnh của phù tục lấy thuật này tạo thành một xiềng xích vô hình khóa chặt vương lâm với phù tục bà ta tin tưởng như vậy có thể thấy thu phù này tuyệt không tầm thường vương lâm ánh mắt lóe lên trong đầu nhớ lại khi ở la thiên tinh vực sao chiến với người của phiêu gia đất nhìn thấy lá bùa màu vàng có thể phong ấm nguyên lực chẳng lẽ Hai mắt Vương Lâm sững lại. Đúng lúc này đột nhiên cơn lốc xoáy Táng Tiên vốn đã trở nên yên lặng bất chợt lại xuất hiện kinh biến. Chỉ thấy ở trung tâm của cơn lốc xoáy đang chìm xuống kia, thân ảnh Thu Dao bỗng nhiên hiện lên, theo một tiếng kêu oán hận, lập tức từ trong cơn lốc xoáy truyền ra tiếng đầm rầm rầm long trời lở đất. Thanh Lâm, cho dù ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay khi thanh âm này vang lên trong tác tiên trì lập tức mạnh mẽ xuất hiện rất nhiều hồn phách Những hồn phách này tràn ngập cũng không lao ra mà là không ngừng sụp đổ Theo một đám hồn phách này sụp đổ lập tức tác tiên trì kia cũng run rẩy theo Ngươi lấy những hồn phách này để đè ớt ta chắc ngươi cũng biết trong vô số năm qua Ta và tác tiên trì này đã hợp thành một thể, bọn họ không cho ta rời khỏi, ngươi cũng không để ta rời khỏi, vậy thì chúng ta đồng quy vô tận. Lời nói đầy oán hận của thu giao vang vọng, toàn bộ tác tiên trì ầm ầm sụp đổ, vô số hồn phách bị xé nát, vỡ ra, hoàn toàn tan rã, hóa thành những tia có sức mạnh hủy diệt, dung nhập vào trong cơn lúc xoáy, gần như trong nháy mắt. Cơn lốc xoáy bị sức mạnh này không ngừng dung nhập vào, sinh ra biến hóa kinh người. Không ngờ từ dưới hố sâu bay lên, hóa thành một cơn gió xoáy rất lớn bay thẳng lên bầu trời. Trong cơn gió xoáy này ẩn chứa một sức mạnh có thể phá nát hết thảy sinh linh. Sắc mặt hư không tử đại biến kéo thôn nữ xinh đẹp và côn hư thánh nữ hư hư thực thực kia lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Đám người thiên vận tử cũng vậy, trong thời gian ngắn mọi người giống như là chim bay tứ tán. Cơn gió xoáy kia gào thét quét ngang ra, ngay lập tức khiến cho bốn phía trời đất trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ trong phạm vi lớn. Sự sụp đổ này không chỉ có hư không mà còn có bốn phía bên cạnh động phủ vốn bị tán ma phong ấn. Cơn gió xoáy trong khoảnh khắc liền lao ra, trong tiếng cười dữ dội tràn đầy oán hận kia, từ sâu bên trong cơn gió xoáy dần dần hiện lên một vật. Vật này là một cái ao màu đen rộng mười trượng, bên trong tràn ngập máu đen tản mát ra từng đạo khí âm trầm. Nhưng dược dị chính là những đạo khí âm trầm này, không ngờ lại là tiên khí, táng tiên trì. Xung quanh cái ao màu đen này có khắc vô số những mảnh thú dữ tợn còn có rất nhiều những mặt người thống khổ vặn vẹo bị khắc ở phía trên. Ngay khi vật này xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng truyền ra bên trong tiên linh thiên cảnh bên ngoài tiên phủ trong nháy mắt phong vân cuồn cuộn, thiên địa thất sắc từng trận tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp vùng đất yêu linh. Thậm chí trong tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh lúc này cũng xuất hiện những biến hóa bong trời lở đất. Cơn lốc xoáy Đông Hải kia cấp tốc xoay tròn, dẫn sắc hết thảy thiên địa nguyên Không ngờ khiến cho cơn lốc xoáy Đông Hải không ngừng khuyết đại, hướng về bốn phía điên cuồng tăng trưởng. Những tu sĩ đi ngang qua nơi này có một số trực tiếp bị cuốn vào trong thân thể ầm ầm tan vỡ. Ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát, chết ngay tại chỗ. Biến cố đáng sợ này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giờ phút này bên trong đồng phủ của tiên đế, khi mọi người còn chưa kịp thấy rõ, lập tức trên tác tiên trì kia liền rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, trong một loạt những tiếng động sắc sắc, vết sản nứt xuất hiện ngày càng nhiều chỉ trong chốc lát. Táng tiên trì xanh chấn tiên giới này âm một tiếng sụp đổ, ít thảy hồn phách trong táng tiên trì toàn bộ bị xé ngắt, lại hình thành một sức tấn công khó có thể tưởng tượng được, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán. Phân thân thanh lâm không né tránh, mà ngay khi táng tiên trì sụp đổ tấn công tới, nhắm hai mắt lại, hóa thành một sải tinh điểm tiêu tan bên trong đồng phủ. Cùng với lực tấn công kia, toàn bộ nơi đây bị bao phủ vào trong những tiếng động kinh chân đinh tai nhất ớt. Lực tấn công này quá mức kinh người quét ngang ra. Phong ấn của tán ma ở bốn phía sụp đổ, lộ ra diện mạo thật của tiên phủ. Dưới lực tấn công này... Mọi người bao gồm cả vương lâm toàn bộ đều bị đánh trúng thân thể dường như bị một luồng đại lực mạnh mẽ thúc đẩy, hướng về bốn phương tám hướng trong tiếng âm vang bị đẩy ra vô tận. Bên trong tiên phủ này, mọi người bị lực tấn công do tác tiên trì sụp đổ hóa thành đánh tan. Cho dù là thư không tử cũng dưới lực tấn công này sắc mặt lập tức tái nhợt, bị thương, không thể để tâm đến thôn nữ xinh đẹp và nữ tử áo hồng kia thân thể bị tấn công mạnh mẽ, va và vào cấm chế ở một chỗ phía trước trong tiên phủ. Ánh sáng cấm chế lói lên, thân ảnh hắn biến mất. Về phần thôn nữ xinh đẹp và phấn nghĩa nữ tử kia cũng đều tự tản ra, lần lượt đụng phải cấm chế đều biến mất vô ảnh. Thiên vận tử trong lúc không ngừng lui ra phía sau, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, dưới chân bước theo một bộ pháp cổ quái, xông lên một cái, biến mất bên trong cấm ý bên ngoài một tòa lầu cắt ở phía xa. Mọi người gần như toàn bộ đều trong lúc lui lại biến mất. Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng dưới lực tấn công này bị bước tản ra. Tư Đồ Nam trong tiếng sống dẫn thân ảnh nhoáng lên một cái, Từ bên trong lực tấn công kia truyền ra một luồng đại lực Hắn hoàn toàn không thể tống cự Phun ra một ngụm máu tươi Lui ra phía sau ở một chỗ trên không trung bên trong cấm chế biến mất Thân hình vương lâm cũng nhoáng lên một cái Dưới lực tấn công kia xương cốt toàn thân như vỡ vụn Từng cơn đau nhức truyền đến Phun ra một ngụm máu tươi Rơi vào một khóm hoa trên mặt đất Như thể đã chạm vào cấm chế trong ánh hào quang lóe ra thân ảnh từ từ tiêu tan Dạo này ta bận quá nên không bót thường xuyên được So vi các bận nhá